Xin chào anh người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện ngàn bảo Linh Và hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 3 của lời tập cuối của bộ chuyện Muốn đỡ yêu thương của tác giả Hy Vân Ở tập trước thì trước quyết định buông bỏ của Tô Ánh thì Triệu Tấn đã dẫn nhận ra tình cảm của mình dành cho cô Và anh quyết định buông tay nhân tình mà cô ảnh yêu kéo Liệu Tô Ánh có cho anh một cơ hội quay về hay không? Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Thân phận của Tô Ánh sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe tập 3 của bộ chuyện Dương Trần Vũ cũng nghe thấy câu nói đó Hắn quay người nhìn sang Cô gái đang nằm trong lòng triệu tấn Chỉ là người hắn đang tìm kiếm Người con gái hắn yêu 7 năm trời Lại là em gái họ của hắn Cái cảm giác vừa tìm được Đã đánh mất đó Cả đời này hắn cũng không cách nào quê được Tình yêu 7 năm Bắt đầu bằng một câu Em tên là Vận Linh Kết thúc bằng một câu Tôi là Vận Linh Hắn ngủ sụp dưới sàn Ô đầu che đậy đi như giỏ nước mắt. Dương Trần Vũ chưa từng khóc trước mặt người khác, chưa một lần để ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Sự tuyệt vọng cuội trào nơi đáy mắt, kết quả gì đang diễn ra thế này? "Vội Linh, bố anh bắt anh đi du học, em phải đợi anh biết không? Đừng đi đâu hết, anh sẽ tìm ra em." Tám vệ sĩ lùa cậu thiếu gia đi, cậu ấy không ngừng hét lớn, dặn dò cô bé ngồi ở phía xa. "Có hiểu?" Cô ấy lại nhỉ về hường khác, trong sân báo rổ Triệu Thấn đang chơi ở đó. Hàn Hổ bên cô mỗ năm sẽ rảnh bầu bạn, trò trò trò phá để cô vui vẻ, ấy vậy mà đến một chút tình cảm cũng không hề trao cho hắn. Lờ lên, tụ ánh dưỡng quên mất thủa trước có quen một cậu thiếu gia, nhưng Dương Trần Vũ lại cứ nhớ như in cái cô bé nói mình tên Vận Linh. Sau khi tốt nghiệp về nước, Dương Trần Vũ trở về nơi cũ tìm người Nhưng tiếc là đã dọn đi, Vận Linh không ở đó, không chờ hắn, nhưng hắn vẫn cứ tìm, tìm suốt 2 năm trời cũng không có chút tin tức. Cô không hề cho hắn biết điều gì về cô, trừ cái tên Vận Linh. Dương Trần Vũ cười đến ngông nghênh, rõ ràng là tên Tô Ánh cơ mà. Hắn trùng tay đũ dậy, lao ra ngoài không nói lời nào. Dương Châu chủ tiệp lái xe đến cô nhi viện hy vọng lúc nửa đêm, nhưng tin tức nhận được chỉ là đứa bé đã được nhận nuôi rồi. Chỉ trong một đêm, nhà họ Dương náo loạn, đến cả Dương Trân Vũ cũng không thể bao dáng. Triệu Tấn dìu Tô Oánh trở về Hà, đưa cô lên phòng đáp trai Hải, Vũ Nhẹ vào tóc cô nói: "Ngủ một giấc rồi sẽ ổn." Hành đưa dậy định đi thì bị Tô Oánh kéo tay lại, Lý Nhi nói: "Tôi rất sợ một mình. Mọi hôm em vẫn Đó là vì tôi đã tin những thứ tốt đẹp mà một người mẹ mang đến." Hắn không hề biết, Tô Oánh chỉ là con nuôi của Tô gia cho đến hôm nay. Cho dù là Tô Oánh hay Phượng Linh thì cuộc đời cô cũng chẳng khá khẩm hơn. Mẹ ruột phứt bỏ, mẹ nuôi đả đọa, giống như vị sư cô kia từng nói, mồ côi nhưng hạnh phúc, không có gia đình, trời chắc đã là việc tồi tệ nhất. Triệu Thần ngồi bệ trên sàn nhà, nhìn Tô Oánh, dưới ánh đèn yếu ớt, hắn vẫn có thể thấy rõ giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Muốn vươn tay lau khô, nhưng lại sợ cô tỉnh giấc. Triệu Tân cúi xuống, nhìn chư nhẫn trên ngón tay áp út của mình, hắn đã tìm rất lâu mới tìm thấy nó, đeo lên mới cảm nhận rõ ràng sự rão buộc, sự hắn vào cô. Nếu như biết sẽ yêu em ngay từ đầu thì thật tốt, bởi vì như thế, tôi đã không bỏ phí một năm. Dương Trần Phú lái xe muộn hảnh tới sáng, chỉ để trở về con hẻm cũ. Trở về nơi lần đầu tiên hắn và vợ Linh gặp nhau, cô đã cứu hắn, chỉ sự gan dạ và lại lủ hiện hữu trên đời mát cô đã khiến hắn yêu tử cái nhìn đầu tiên. Trên đời này, nào dễ dàng thì tìm được một người có thể khiến hắn rung động, đừng nói đến vừa gặp đã yêu, bởi vì hiểu hoai như vậy mới không nỡ bỏ lỡ. Dành 7 năm để nhung nhớ và hoài niệm, 2 năm để tìm kiếm. Cuối cùng Hắn lại trở thành tên điên đi tìm một đôi hài thủy tinh trong cổ tích. Xe Hàn đỗ ở đầu họ, ngồi rất lâu trên xe, mặt vừa cứ hướng thẳng về con đường cũ. Từ này Hảo xinh đã bắt đầu đi học, trường cấp 2 đã bị dỡ bỏ từ vài năm trước, chỉ còn trường cấp 3. Một cô bé gõ cửa xe. "Này chú." "Này." Dương Trần Vũ hạ cửa xe, cô bé thò đầu vào cười tít mắt nhìn hắn hỏi. "Chú đi với tôi qua con hẻm phía trước được không?" Lý sao? Phi trước hay có bọn trời hỗn, mẹ tôi cầm đánh nhau rồi, mẹ mà biết sẽ tống tôi khỏi nhà. Dù sao hắn cũng muốn ô lại kỷ niệm mà sắp sửa phải quê đi, nên đâu ý đi bộ cùng cô bé. Cô bé ấy nói mình tên là Đường Linh, là học sinh lớp 12, chưa có bạn trai. Hắn hỏi nó vì hắn những chuyện ấy làm gì, thì cô bảo sau này có gặp nhau cũng có thể nhận ra. Đột nhiên nhớ tới Tô Oánh, cả rồi vẫn không thể nhận ra, người hắn yêu bao nhiêu năm cuối cùng lại rủ tên không ai biết để giới thiệu với hắn. Mỗ năm ở bên nhau cũng không khiến cô mở miệng nói hai chữ Tô Oánh. Đở Linh thấy hắn hỗn độn bật cười, liền hỏi: "Chú có bệnh à? Trông tôi giống sao?" Cô gật gù, quả thực không rầu lắm. Đi đến giữa hẻm, một nhóm thanh niên nhảy ra trả đường, một trong số chúng cười lên ha ha. Lần nào cũng để nhóc thoát, lần này không dễ đâu. Các người cứ phải xem ai đi bên cạnh thôi. Đổng Linh phếm hạt nhón chân phố vào vai, xương chân phủ vài cái, nói nhỏ vào tai hắn, "Chồng cậy vào chú đấy. Thế mỗi hôm làm sao nhóc thoát được? Tôi đấm vài đấm rồi bỏ chạy." Lần trước là tôi đánh giải vây giúp hắn, lần này hắn giúp một cô nhóc giải vây. Hắn ngẩng đầu nhìn đám thanh niên trước mặt. Chuẩn bị ai mắt hắn dọa sợ mấy phần, Lạp Báp hỏi, "Mày là tên nào, bổ nhóc này à?" Tôi làm chú nó thì hợp hơn. Không nói hai lời, đám thanh niên xông vào, Dương Trần Vũ cười nhếch mép, "Không uổng công hắn hảo võ lâu như thế." Cái đống người đá vừa tung cước lại thủ trò, tận cho bốn tên bẹp dí dưới đất. Đỗ Linh rưng rưng cài lên tầm thắc, "Cút, vừa đẹp trai vừa giỏi đấm như chú, tôi phải cưa đổ." Nhã Hàm Nhi Hắn phủi tay rồi bỏ đi, Đỗ Linh đuổi theo gọi ý ấy, cái tự này dường như chín năm trước, hắn đuổi theo vợ Linh, cứ đuổi mãi như thế, nhưng cô ấy chưa bao giờ sửa lại đời. Sau khi Đỗ Linh vả trưởng xong, hắn tìm một phiến đá ngồi xuống, hắn nhớ đây là nơi vợ Linh hay ngồi. "Này, em làm gì cứ thích ngồi ở đây vậy? Ngắm trưởng anh hay là ngắm anh?" Dương Trần Phú mỉm cười, kể từ thời điểm đó, Ai mà to ánh đã hướng sang một người khác mà Hàn Đế Sở mới nhận ra. Triệu Tấn cứ tưởng hảo trưởng hai mà, có những cuộc gặp gỡ gọi là duyên phận, có những cuộc gặp gỡ gọi là nghiệp duyên. Giả như người cứu anh hôm ấy không phải em thì thật tốt. Cuối cùng thì tuần lễ thời trang cũng đến, Dương Văn vẫn chưa tỉnh, Điểu Du cứ nằm hãi trên giường không nói năng gì. Dương Trần Vũ tham hải tự đoàn chủ trì sự kiện lớn năm nay. Sự kiện thiết thành ba buổi biểu diễn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Chủ đề chính của sự kiện, sự ngũ hiểu ngọc nào sẽ được biểu diễn vào tối thứ tư. Sự kiện thu hút rất nhiều nhân vật lớn, kể cả một số người mẫu và nhà thiết kế nước ngoài cũng có mặt. Cô điếu là muốn xem thị trường thời trang nước bạn phát triển đến mức nào. Ngày buổi đầu tiên, sự kiện đã nhận được vô vàn lời tán dương từ giới luật và giới thời trang, thành quả thu hoạch vô cùng tốt. Tô Ánh từ sau cánh khả, nhìn thấy Triệu Đình ngồi bên dưới xem, còn vỗ tay vô cùng nhiệt tình. Cô nhàn tin hỏi, "Anh không đến công ty à?" "Ồ, vợ có ý nghĩa hơn." Dạo này tâm trạng Tô Ánh không tốt, Thửuyên cảm ác mộng, hắn không yên tâm nên mang hẳn chăn gối đến trải dưới sảnh nhà trong phòng cô canh chừng. về chào cô cười mà hắn không ngại làm bẽ trò con hít, còn hay cười hề hề như tên ngốc. Tô Ảnh ta điện thoại, mỉm cười nhẹ, hóa ra cảm giác đứa ai đó bảo vậy là như thế. Sở Trần Phú nhìn thấy cô nhưng nhanh chóng xoay người đi về chỗ khác, từng tưởng tượng về vô vàn tình huống khi hai người gặp lại nhau, nhưng cuối cùng hiện thực lại chỉ có thể im lặng, xem như người xa lạ mà lướt qua. Trần Lan siết chặt nắm tay, Cô chưa bao giờ thấy hắn nhìn ai thâm tình đến thế, quả nhiên phòng ngừa không sai người. Cô gọi cha Tổng nhi, người được cho là nhân tình của Triệu Tấn, kênh kiệu nói: "Tôi muốn gặp cô vào ngày mai." "Cô là ai? Rất có lợi cho cô, địa chỉ tôi sẽ gửi đến." Tổng nhi chưa kịp lên tiếng thì Trần Lan đã ngắt máy. Sau khi chia tay Triệu Tấn, ảo hoàn toàn không còn gì cả. Cô phiểu mà Hàn Sở Thiểu, à nhược quyết không làm. Cương nghĩ bỏ ăn bỏ uống, hắn sẽ đến, nhưng hắn lại không đến lần nào. Chạy đến tận cửa công ty, thì nhân viên không cho lên, cả bạt hắn thì hắn thản thừng lướt qua. Mọi tuần nay, Tống Nhi sắp đi lên, không ngờ cứ thế mà mất hắn, tiền trong túi cũng ngày vơi dần, bản thân chẳng còn gì để mất. Sau khi buổi diễn kết thúc, mọi người trong công ty bản bảng đi ăn, xem như là ăn mừng cho sự thành công của tất cả mọi người. Tô Ánh tử chối, lấy lý do là bận phiền gia đình nên về trước. Cô vừa xách túi đi ra, đã nhìn thấy xe của triệu tấn đỗ phía trước. Hàn đứng giữa lưng vào xe, ngở đầu nhìn trời. Nghe thấy tiếng bơi chân, Hàn lở túc mở cửa xe mà không thèm nhìn người đàn sau là ai. Bởi vì Hàn biết người ấy là Tô Ánh. Anh đưa em đi ăn được không? Ăn lổ đi. Được. Đêm ấy... Dương Trần Vũ uống rượu một mình ở một góc khuất trong bar. Triệu Tấn và Tô Oánh ngồi trong một nhà hàng hả lẩu ăn rất vui vẻ. Dương Văn nằm trong bệnh viện vẫn không khỏi chút động tĩnh nào. Dưới một bầu trời đêm có một kẻ trai tình tán hát, có hai kẻ ngập tràn hạnh phúc, ngập trong tiếng cười đùa giản dị là tiếng khóc tê lòng của thi sĩ say rượu nào đó. Hồ sau, Tống Nhi chợt sự đến để ngóng người phụ nữ liê lão phối cô đêm qua. Trần Lan đang ngồi giãn ở đó, vừa nhìn thấy liền giơ tay lên ám hiệu. "Cô là, tôi là Trần Lan. Cô cần điều gì ở tôi chứ?" Trần Lan bảo Tống Di ngồi xuống, rồi gọi nước súp à, sau đó mới mỉm cười đưa hình của Tô Oánh ra trước mặt ả nói: "Chà cô không sai lại gì với cô ta chứ. Có chết, tôi cũng nhận ra. Mà sao? Tôi và cô có chung một kẻ thù, tại sao chúng ta không hợp tác để đôi bên cùng có lợi nhỉ?" Tống Di bây giờ chẳng còn gì để mất, nên tự nhiên đồng ý ngay, không cần suy nghĩ. Khỏi miệng Trần Hà nhế lên một đường thật đậm, sau đó trùng người, nói nhỏ và tai ỉ, ai lại cười vô cùng đắc ý. Dương Trần Vũ đưa cho phảo Lạp Phiệc, nhìn ra khung cảnh thành phố qua tầm kiên lớn, hai tay xỏ vào túi quần. Dương Châu đang khóc khóc muốn tìm lại con gái, Hàn biết nhưng quyết định im lặng. Nếu như Tô Oánh không muốn thì hắn sẽ cô dâu đi. cái tên Vận Linh trong lòng hắn vẫn mang một chớp niệm, một chớp niệm không thể quên, cứ giải vỏ lấy tâm trí. Yêu, đâu thể nói quên là quên. Đột nhiên có một vòng tay ôm hắn từ phía sau, Dương Trần Phú quay người, không ngần ngại đẩy người kia ra, trừng mắt quát. "Trở Lan, tôi nhớ đã cởi áo cô rồi. Tại sao chứ? Em yêu anh, bên anh lâu như vậy, lẽ nào một chút tình cảm cũng không có?" Dương Trần Vũ sải bước đi tới bóp cảm cô, ghé sát mặt Bình và mặt Trần Lan, thản thừng nhếch miệng. "Không, anh nói đi, phải làm sao anh mới yêu em?" "Cút, trước khi tôi đuổi tình tống cô ra khỏi công ty." Trần Lan bật khóc chảy đi, vì hắn đã vứt bỏ đi tôn nghiêm và lòng tự trọng của chính mình, đến cuối cùng cô vẫn không thể nào có được ánh mắt thâm tình của hắn mà Tô Ảnh lại dễ dàng đạt được như thế. Cô chạy vào nhà vệ sinh, xối nước xuống xả và mặt, trái tim lặng lẽ nhỏ đau. Cô không khái nào cam tâm kết cục như thế. Buổi chiều, Tô Ánh ta làm, nhà tin báo Triệu Tấn không gần đi đón, nó nói rằng đi dự tiệc cùng Tim. Sau đó, ba taxi đi đến địa chỉ mà Tổng Nhi đã gửi ba nãy. Ả nói có bí mật muốn cho cô biết, bí mật này có liên quan đến hạnh phúc sau này của cô, nên ả hy vọng cô sẽ đến. Tuy hơi nghi ngờ nhưng Tô Ánh vẫn đến chỗ hẹn. Cô vừa xuống taxi nửa hồi lúc thì có một nhóm người bí mật từ đâu nhảy ra, dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại, sau đó hoàn toàn mất ý thức ngã đi. Trở Lan đứng từ phía xa chủ hỉ lại, sau đó gửi tin nhắn cho Triệu Tần nói: "Không mau đến thì cô ta sẽ giết vợ anh." Triệu Tần nhận được tin nhắn, xem hạtแกm đi, ai mắt sắc bén đến dọa người. Trực tiếp gọi điện thoại cho người vừa gửi tin Nhưng không được Hắn đi theo địa chỉ gửi kèm của người đó Đến một căn nhà hoang phía tây thải phố Trong nhà hoang Tổng nhi ngồi trên ghế nhìn vào tụ ánh Vẫn còn đang hất nằm dưới đất Chậm dãi nói Tả nước Một gào nước lạnh trút xuống Tụ ánh lại đến mức cóng người Giờ bị lờ đờ mở mắt Tay chân đều bị tró chặt Cô ngước mặt nhìn lên phía trước Cố gắng gửi người ngồi dậy Nhưng không được. Tầu Nhi bật cười lớn, xẻ gao gót đỏ dẫm xuống nền đất, chậm rãi đi về phía Tô Oánh, bóp cằm cô ngẩng lên nói: "Bí mật này mày thích không?" Tô Oánh hất cằm giật khỏi tay Tầu Nhi, trừng mắt nhìn ả hét lên: "Chị bị điên rồi, thả tôi ra." "Thời gian ta không có ý định siết mày đâu, nên mày yên tâm. Nhìn kìa, mấy cái tên đứ bên ngoài sẽ theo nhau cưỡng hiếp mày." Triệu Tấn sẽ không tha cho chị đâu, chị sẽ đi tù đấy." Tống Hi càng cười lớn, "À đã không có được thì đừng mong ai có được." Sau đó bước lùi ra sau, vỗ tay ba cái, khiến cho ba tên đứng bên ngoài tự động bước vào. Cô nhìn bước chân họ càng gần mình, bắt đầu hoảng hốt, người run lên vì sợ hãi, hét, "Đừng qua đây, đừng qua đây, Tống Nhi, đồ khốn nạn, đi đi." Chách mày ngu mà đi lợi tao. "Phải rồi." Sau ngần ấy việc ả làm mà cô vẫn còn tin lời ả. Tổ ánh đối nhiên bật cười khiến Tổ nhi tỏm hò. Trong nước mắt lộ rõ nụ cười tràn ngập châm biếm. Cuộc đời cô luôn trở thành trò cười của người khác như có bố bê muốn vượt đầu thị vứt, trả đảo tủy thích. Tổ nhi dơ tay lên ngăn mấy người kia lại hỏi Mày cười cái gì? Giống như chị thôi, tôi đang cười trong một cuộc đời ngu ngốc. Triệu tấn phóng xe băng qua mấy trạm đèn đỏ, hắn không kiểm chế được, liền thủ sử tay đấm vào vô lăng, chỉ hận không đem mấy tên kia càn chết giữa bánh xe. Đến nơi, hắn đã phanh khốc khiến cho bánh xe trở mạnh trên mặt đường, nghe rõ tiếng màn sát đáng sợ. Tổng nhi nghe thấy âm thanh liền sợt mình, ả sai hai tên ra ngoài xem thế nào, nhưng không thấy chúng quay lại. Một lát sau, tiếng bơi chân lại ngày càng gần, ả nhìn tốt ánh hỏi. Bên ngoài có ai không? Có đấy. Giọng nói này do ả sợ đến tho tim. Quả nhiên người đứng ngoài cửa chính là Triệu Tấn. Ánh mắt hắn nhịn ả chứa để cam phẫn và sát khí. Khiến ả không tự chủ lủi ra sau mấy bước. Dù dẩy hỏi. Sao, sao anh lại đến đây? Đưa vợ tôi đến như là ai quên mời chồng cô ấy. Có phải hơi kỳ không? Tầu nhìn nghẹn họng hắn chậm dã hình bước về phía ả. Một cảnh nhê mép cũng nổi dọa người. Còn người hắn, lúc ở Mạc thì vô cùng ở Mạc, lúc tà nhẫn thì chẳng khác gì thú hoang, tủy tỉnh tàn ác. Triệu Tấn nhìn Tô Oánh nằm dưới đất, không nói lời nào, đã bó cổ Tống Nhi ép sát vào tường, nghiêng răng hỏi: "Cô dám đụng đến người của tôi?" "Anh, em em là Tống Nhi, người anh yêu nhất đây." "Cô, ngay cả tự cái nhắc lại quá khứ, cô cũng không xứng." Lưỡi tê hắn cảm hạnh, khiến cho Tống Nhi không thở nổi. sẽ rủ ôm lấy cánh tay hắn. Cuối cùng hắn vẫn buông ra, có hạ đến bấy, hắn cũng không thể ra tay với Tống Nhi được. Quay người vế Tô Oánh lên, trước khi đi còn quay lại cảnh cáo, "Còn có lần sau, tôi nhất định tống cô vào tù." Triển Lan nhìn thấy Triệu Tấn vế Tô Oánh ra ngoài, đáp ý mỉm cười, không nghĩ rằng Tống Nhi lại dễ dàng tiết lời khô như vậy. Cái để khiến Dương Chân Phú từ bỏ Tô Oánh, chỉ là đẩy Tô Oánh cho Triệu Tấn. Hôm nay chỉ là giúp Triệu Tấn hoàn toàn cạn tình với Tống Nghi Mã thôi. Tống Nghiên hồi bể sủi đất, cả đời cũng không quên được cái ánh mắt đáng sợ đó và cả cái lúc Hàn Báo của ả sao chết. Hắn vì Tô Ánh mà thường thường tàn nhẫn với ả đến thế. Ả củ mặt, đứa bé nhỏ tí tách xuống đất, hoàn toàn chỉ vả tuyệt vọng. Triệu Tấn bê Tô Ánh vào xe, đặt cô xuống ghế Nhưng hai tay cô vẫn ôm lấy cổ hắn không buông, hắn cúi đầu nhìn cô hỏi, "Em vẫn còn sợ à?" Tô Oanh lắc đầu, đôi mắt đẫm nước nhìn hắn không chớp, sau đó rướn người, chạm nhẹ môi bình lên môi hắn. Hải Mạt Triệu Tĩnh kinh ngạc mở lớn. "Cảm ơn anh vì đã đến." Ở bệnh viện, Dương Văn vẫn cứ nằm im không có chút tiến triển nào, Điềm Du vừa lau người cho anh vừa khóc, bà đã bẵng đỡ hai đứa trẻ. Không biết sau khi chúng biết được sự thật sẽ tha thứ cho bà hay không. Bà có liên lão với hiệu trưởng cô Như Viện, có điều bà ấy căn bản không buông xuốp đâu. Giống như bà từng nói với Tô Oánh, không phải sống ở cô Như Viện là không vui, chết dần chết mòn trước sự ghẻ lạnh của người thân mới đáng kinh sợ. Bà gục đầu xuống giường bệnh, thì thào nói, "Mẹ xin lỗi." Dương Trần Vũ đứng bên ngoài nhìn vào, Nếu năm xưa bà ấy không tráo đổi thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Trong cuộc tình thầm lạng của hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện cái tên Phận Linh. Có lẽ cũng chẳng có đau khổ hay mau nhớ. Dương Văn yêu tố ánh sâu đậm đê thế. Nếu biết được cuộc đời mà anh đang sống vua dĩ là cuộc đời của người con gái anh yêu thì liệu anh sẽ đối mặt như thế nào? Có chăng so với nảm im ở đó thì tỉnh lại sẽ tốt hơn không? Dương Châu sau khi điều tra mới biết đứa con gái ruột của mình từ nhà họ Tô nhờ nuôi. Nhà họ giàu có chẳng dám giương ra, nên ông đã nghĩ con gái mình Át Hàn đã sống sơ tốt. Nhưng khi tìm đến tại nơi, nhận được tài liệu điều tra tử thám tử, Dương Châu thiếu chút nữa đã muốn lở tức sai người phóng hỏa. Những hình ảnh ông cầm trên tay được ghi lại từ các camera quanh khu vực Tô gia và một số ở trong nhà. "Gần như chỉ là cái đêm Tô Ảnh trở về Tô gia đã cắt đứt quan hệ." Ông cúi đầu xuống mớ tài liệu, khuôn mặt méo mao khắc khổ, "Thì ra con gái ông đã lớn lên như thế, sống một cuộc sống khắc nghiệt như vậy." Ông không vội đi tìm cô mà đi thẳng bệnh viện, né thẳng mớ tài liệu vào người điều du qua lên. "Mao nhìn đi, người đàn bà độc ác, bà đã làm gì con gái tôi?" Niều Du su giày nhàn lên tưởng tượng giấy. Tưởng bước hải hộ, bà vụm hiền ngang tiếng khóc bước ra ngoài, ấp úng hỏi ông, "Cô bé bạn của Dương Văn, người nói thích là là Vân Linh sao?" Vì bà mà bọn trẻ bây giờ phải khổ sở như thế này, bà nói xem, sau khi Phan biết được sự thật thì làm sao? Còn Tô Oánh, nó biết bà làm hẹn hò, nhưng hôm đó nó đã im lặng, nó đã muốn tự bỏ đi người mẹ như bà rồi. Niệm du ô chọn mớ ảnh vào lòng, từng nụ cười Từ giọt nước mắt, từ vết làn roi của cô, cô hẳn hiện trong đầu bà. Bà đã xuống trong nhủ lụa bao năm, phút bỏ con gái chịu khổ bao năm. Bản tay dừa vanh khẽ đậu đậy, nước mắt từ khoai mi chảy ra ướt đẫm gối. Nhưng anh không mở mắt, suốt của là đã tỉnh hay chưa? Trợ Tấn cởi áo khoác lên người tố ánh, lại xe nhanh chóng đưa cô trở về Hà. Trên người cô ướt rũ nước nên rất dễ bị cảm. nhìn thấy cô su sẩy mà Hạnh không cách nào su cô giả mốt cải thẳng, Hà nói: "Em cố chịu một chút, về nhà ngâm nước nóng sẽ ấm hơn." Đêm biểu diễn thời trang thứ hai bắt đầu, hôm nay là ngày thứ tư, cũng là ngày chỉ diễn trang phục chủ đề chính của Dương Du nên được phát trực tiếp trên nhiều sóng truyền hình. Hôm nay, ba mẹ Đở Linh sang nhà ngoại nên cô ở nhà một mình, buồn chán xem tivi, lúc lưa đến chương trình chủ tiệc. Cô chạy ảo tới xa TV, nhìn thật kỹ cái người đang phát biểu trên sân khấu. Đây không phải là cái chú giúp cô ở cót hẻm không nọ sao? Cô đang sổ dĩ, không biết khi nào mới gặp lại chú, thì chú lại xuất hiện. Cô nhìn vào TV, cười sâu xa nói, là chú câu dẫn tôi đây nhé. Sau đó, Đỗ Linh chạy vào phòng lấy đơn nguyện vọng, tiền vào dòng chữ, thiết kế thở trang. Rồi đợi thiên đại học xong, cô sẽ lên đó tìm ông chú của mình. Vụ sưu tập sự nguy hiểm ngọt ngào nhanh chóng trở thành điểm hot của giới thời trang. Sự thành công này vượt ngoài dự đoán của team Tô Oánh nên khiến họ cảm thấy phấn khởi. Triệu Tấn ngồi bên dưới liền thủ vỗ tay, nhìn thấy nụ cười của cô khiến hắn nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra, niềm vui đơn giản như thế, chỉ là chờ cần cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng tự nhiên sẽ hạnh phúc. Trở Lan đã thu dọn đồ đạc thì nhận được cuộc điện thoại từ Đường Linh. Con bé phần khích nói: "Chị họ, chị làm trong Dương Du đúng không?" "Ừ, sao thế? Cái ông chú phát biểu ban nãy tên gì vậy?" "Anh ấy là Dương Trần Vũ, nãy nhóc, mọi hôm nó không hứng thú với thời trang mà, sao giờ lại quan tâm đến sao đốc thời trang vậy?" Đỗ Linh cười tủm tỉm không trả lời mà ngắt máy. Trở Lan khó hiểu nhìn vào màn hình di động đã tối hom. Hôm nay Đỗ Linh lạ thật. mỗi tuần sau. Tuổi lễ thời trang năm nay của Dương Du đại thành công, vì thế mà các nhà thiết kế của công ty đều được nghỉ 2 tuần. Triệu Tấn nghe tin vợ nghỉ mà mừng phát điên, Haley Lut lên kế hoạch đi nghỉ mát với cô. Tô Oánh thức dậy, nhìn thấy hắn đang mãi biết ghi chép gì đó, Haley Lut xỏ dép xuống xưởng tới gần chỗ hắn xem trộm, bật cười trêu. "Bộ công ty anh cũng cho nhân viên nghỉ phép 2 tuần à?" Mùa xuân sắp đến rồi. Anh sắp xếp công việc xong thì tùy ý nghỉ." Triệu Tấn bế Tô Oánh ngồi lên đùi mình, hắn đưa tay chạm vào má cô hỏi: "Em muốn đi đâu, anh đều đi với em." "Vậy đến biển đi, em muốn đi bộ hết tất cả các bãi biển trong nước." "Được." Trong phòng ngủ vang lên tiếng cười giản đơn của hai người, nơi đây tử rất vắng vẻ và cô đơn, nhưng bây giờ lại trở thành nơi tràn ngập hạnh phúc nhất. Ngày hôm sau, Hai người sắp xếp đồ đạc đến sân bay. Tô Oánh muốn dì Mẫn đi cùng, nhưng bà nhất quyết từ chối, ai lại đi cả trở hai người hẹn hỏ chứ. Đến sân bay, Triệu Tấn đột ngột nhận được cuộc điện thoại. Nụ cười trên môi hắn phô châu tá lẩm, hắn bảo công ty xảy ra với thẻ nên nhờ Tô Oánh mang hành lý về trước. Dì Mẫn đang xem TV, nhìn thấy Tô Oánh quay về, bàng hoàng nhiên hỏi: "Sao vậy? Chuyến bay có vấn đề hả con?" Tô Ánh cười buồn rồi lắc đầu trả lời, anh ấy nói công ty xảy ra vấn đề nên rời lại. Trợ lý tài xế để khách sạn, sải bước nhanh chóng tới phòng của Tổng Nhi. À vừa thấy hắn đã chạy ảo ra ôm trầm, vừa khóc vừa nói, "Con của chúng ta, em thật sự mang trong mình giọt máu của anh." Hắn đầy ả ra, cau mày nghi ngờ, Tổng Nhi đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn giấy siêu âm, quả thực đã mang thai. Cải Thai đã được 4 tuần. Hắn vò đầu ngồi xuống giường, vậy mà hắn lại có con với Tống Nhi, nếu như Tô Ảnh biết sẽ như thế nào? Hắn gi sợ sẽ đánh mất cô lần nữa, nhưng cũng không nhẫn tâm đến mức vứt bỏ đứa bé. Vì thế, hắn phải Tống Nhi củi thỏa thuận sẽ luân chuyển đưa bé đi, mỗi tuần hắn sẽ qua thăm mẹ cô à 3 lần. Trở tối, Triệu Thần mới trở về nhà. Tu ánh ngồi đợi ở phòng khách, nhìn thấy hắn mệt mỏi, cô liền đoán tình hình công ty không được ổn. Cô trở tay nắm lấy tay hắn nói: "Em pha nước cho anh rồi, từ từ sẽ giải quyết được thôi mà." Hắn khum giám nhìn thẳng vào mắt cô, từ ngày nhận ra bản thân mình yêu cô thì cũng là lúc hay bắt đầu sợ đánh mất. Lúc trước hắn có thể tùy tiện nói dối, tùy tiện phóng túng, có bây giờ chỉ cần làm gì đó có lỗi với cô. Trâu lão Hàn bắt đầu khó chịu đến lạ kỳ. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười cứ mãi thử chủ trên môi cô và hắn ước, giả như hắn có thể thẳng thắn với cô thì thật tốt. Dạo này, cứ cách vài hôm thì Trợ Tấn sẽ về rất muộn, Tô Oánh luôn lấy lý do công ty xảy ra vấn đề để giúp hắn giải thích cho những nghi ngờ Trâu lão mình. Dương Châu có gọi điện đến, muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện, nhưng cô lại viện cớ không đi. Buổi tối, nàng cho lão Triệu Tấn, cô muốn hỏi hắn có nên cảm ông ấy một lần không, nhưng đắn đo mãi, cuối cùng cô lại không nói. Triệu Tấn áp lực công ty nhiều như thế, cô không muốn đem chuyện của mình gây phiền não cho hắn. Sau đó, cô tự thử thiệp đi. Đợi cô ngủ say, hắn mới sợ sệt đứng dậy đi về phía cửa sổ, cho hai tay vào túi áo, thủ thỉ một mình. Anh xin lỗi, anh lại làm sai rồi. Chân của dì mẫn lại đau, tổ ánh không yên tâm, nên nhân lúc cô còn đang trong thời gian nghỉ, như quyết đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện trung tâm rất lớn, người đi khám cũng đông, nên bọn họ trở đến trưa mới tới lửa khám. Bác sĩ quan sát ảnh y quang của bà rồi nói. Xương của bà chỉ là bắt đầu lão hóa do tuổi già, bà chỉ cần giảm đi lại và làm công việc nặng lạ được. Nếu như đau quá có thể uống thuốc giảm đau, nhưng đủ lạm dụ đấy. Tô Oánh cảm ơn, dù cô bà ra ngoài đến quầy thuốc, lục đi qua hàng hã rẻ, cô nhìn thấy Triệu Tấn đang dìu Tống Hi đi ra từ khoa sản, đang đi về phía cô. Triệu Tấn cũng ngẩng hẳn lên, nhìn thấy Tô Oánh đang sửở nhìn mình. Tô Oánh nói với Triệu hẳn, "Đi ra xe đợi con nhé." Triệu Tấn chạy về phía Tô Oánh, nắm lấy tay cô nói, "Em nghe anh giải thích." Hàm Bi chưa xao gì cũng lỗ, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như thế. Nhìn sắc mải tội anh xa xầm Khiến hắn cũng vô cùng khó chịu Cô tổn thương Hắn càng đau khổ hơn Sự bình tĩnh của cô càng khiến hắn hoảng hốt Cô nói Công thì anh sẽ ra vấn đề ở đây sao Được rồi anh giải thích đi Anh thật sự đã trường dứt với cô ấy lâu rồi Nhưng mà sau đó cô ấy phát hiện ra Đã mang thai con của anh Bây giờ Trong hai người mới sống một gia đình Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là người hoài Triệu Tấn sợ đến tái mặt, từng cử chỉ nhíu mày của cô đều được hắn thu vào tầm mắt. Sáng vẻ này hiển nhiên khi hắn đưa Tống Nhi về nhà lần đầu tiên vậy, tràn ngập thất vọng và bi ai. Trong lúc hắn bối rối không biết phải nói gì, thì Tô Ảnh lại lên tiếng. "Đưa cô ấy về nhà mình đi, tiện chăm sóc." Tống Nhi mỉm cười đáp ý, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Tô Ảnh xua tay, ra khỏi tay Triệu Tấn, lại nhạt bỏ đi. Sau bầu nước hán nhỉ thấy là những giọt nước mát cay nhè. Cô đã tưởng cầu vồng đã đến sau cơn mưa, nhưng hóa ra một cơn mưa lớn hơn lại đến mà cầu vồng vẫn chưa thấy tăm hơi. Ra đến bay đỗ xe đến bài đổ xe, Tô Ánh ngồi thủ xuống không nước nở, để lúc đứng dậy thì giật mình suy ngã, không biết Dương Trần Vũ đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Hắn đưa bịt khăn giấy rồi bỏ đi. Tô Ánh lau khổ nước mắt, mười dám vào xe. Chiều mỗi nhìn cô, bà không nói gì, nhưng nhìn sâu qua cú hiểu rõ ngọn ngành. Trên đường về nhà, bà hay liếc nhìn cô, ánh mắt cô không chút dao động, lại lạnh tanh như lúc trước, rõ ràng vừa sáng còn cười rất vui vẻ. Buổi tối, Triệu Tấn và Tống Hi cùng trở về nhà, hắn xách theo hành lý của ả mang đi lên lầu. Tô Ảnh vẫn nấu cơm, vẫn chuẩn bị nước tắm cho hắn như mọi khi, có điều đã không còn ôm lấy hắn nũng nịu nữa. Hắn trộn dạ kéo cô vào phòng hỏi Hay là Tấu Nhi ra ngoài ở Chúng ta đến thăm là được rồi Một đứa trẻ Cần cảm nhận được hơi ấm của ba nó Kể từ đêm hôm đó Các biệt thự lại giống như lưu trước Có điều triệu tấn ngủ cùng với tô ánh Chứ không phải Tấu Nhi Nửa đêm dần mình tỉnh dậy Việc đầu tiên hắn làm Sẽ là ô chặt lấy người nằm bên cạnh Hắn rất sợ một ngày nào đó mở mắt ra Bên cạnh trống không Hai tuổi được nghỉ, cứ tưởng sẽ được đi bộ trên cát, ngắm hoàng trời mọc, nhưng cuối cùng chỉ quanh quẩn trong thế giới của ba người, trầm lặng đến hai người. Tô Ánh mua đồ đi làm lại, sau khi ta làm, cô đi thẳng bệnh viện mà không đợi Triệu Tấn đi đón như lúc trước. Tô Ánh mua một bó hoa tươi đi đến phòng bệnh của Dương Văn. Niệm vui vừa nhìn thấy cô không khỏi bất ngờ, bà muốn đi tới khẩn nhưng lại sợ cô sẽ bỏ đi. Đỗ Oánh không nói gì, chỉ mang hoa để lên tủ bên cạnh giường của anh, kéo ghế ngồi xuống, tay Dương Văn hơi lạnh, cô xoa so xoa so tay anh thủ thỉ: "Xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm cậu. Cậu vẫn là cậu, mình vẫn là mình, chúng ta vẫn là bạn tốt, có biết không?" Cậu còn chưa mau tỉnh dậy, mình sẽ tìm người khác làm bạn mất. Chuyện của Chu Tĩnh khiến cô mệt mỏi, người hay trong cô cười. bây giờ lại chỉ nằm im lìm như thế này, là anh luôn ở cạnh cô những lúc tâm trạng cô tệ nhất, người đối tốt với cô có lẽ vẫn là anh. Cô khu đầu xuống giường, trả đổi thì sao chứ? Hiện tại đối với cô mà nói, không có cha mẹ cũng chẳng sao. Làn hồn ngoài đời lâu như vậy, có đau khổ nào chưa từng trải qua. Cái mà cô thật sự cần chỉ là những mối quan hệ của hiện tại, tình bạn, tình yêu, cuộc đời đâu chọn vẹn. thì gọi gì, chọn vẻ tình cảm. Sau đó Tô Ánh rời đi, cô chào mẹ Mai nhìn đến Tiểu Du một lần, bởi vì mỗi khi nhìn vào trái tim lại đau nhói. Bải Van tạm biệt mẹ, trá bị cô nốt mất rồi. Phải đến nhà đã gần 8 giờ, Tống Hi đang ngồi ăn ở phòng bếp, không thấy chịu tởn đâu, cô hỏi, anh ấy có nói tăng ca không gì? Còn phải rồi, tăng ca gì chứ, nó về nhà không thể con. Sở con đi đâu mất, để lái xe đi tìm, gọi điện sao không nghe máy. Tô Ảnh rút điện thoại trong túi xách ra, không biết là hết pin từ lúc nào. Triệu Tấn nhờ được điện thoại của Triệu Mẫn, lập tức quay đầu xe trở về Hà, vừa nhìn thấy cô đã lao vào ôm chầm lấy. Anh gọi tưởng em bỏ anh đi rồi. Cô nằm chót lổng hực hắn, chờ lâu sau hắn mới buông tay. Cô cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập rộn rã của hắn. Thứ âm thanh khiến cô giao động Không biết hắn đã yêu cô đến mức nào Hạ Nhược nhận được tin tử triệu mẫn Bà sắp điên lê được Muốn ngay lở tức sự đẹp cô ả tấu nghi Những lời cảnh cáo Bà cho là gai góc Hóa ra lại chẳng là gì Nhưng chẳng cách nào nữa Cũng không thể ép cô ta phá đi trào ruột của bà Bà trở dài Thôi thì để chúng tự giải quyết Đều trưởng thành cả rồi Bà cũng không muốn vì sự xuất hiện của bà Mạc Kiến cho Tô Oánh cảm thấy áp lực. Ở bên biệt thự, Tống Nhi đứng trước cửa phòng giơ lâu, khi nghe tiếng Tô Oánh mở cửa, A Liên bước ra ôm bụng nói: "A, đau quá. Cô làm sao vậy? Đột nhiên em đau bụng, chân tay rã dã rồi, chị dìu em xuống lầu được không?" Tô Oánh vừa đau đớn gật đầu, đỡ một tay Tống Nhi, một tay ôm lấy eo cô ta, bước chậm từng bậc một, đến đoạn giữa cầu thang, bất ngờ bị Tống Nhi phủ ra. Cô không biết chuyện gì, đến khi Đinh Phượng lại đã nhìn thấy ảnh nằm dưới sàn nhà, máu chảy ra từ giữa hai chân rất nhiều. Triệu Tuấn đang mặc quần áo, nghe tiếng hét vội vã chạy ra, hai thấy Tô Ảnh đang sững người dưới chân cầu thang, còn Tống Nhi nằm sõng soài dưới sàn cùng với một vũng máu. Hắn lao xuống, vô tình hất chúng và bả vai Tô Ảnh một cái rất mạnh, Tống Nhi la lên, "Cứu, cứu con em." "Không sao, anh gọi cấp cứu ngay." Hàn Bội Đồng ý chạy ra ngoài, còn không quên tặng cho Tô Oánh một cái nhếch mép, không phải đang nghi ngờ cô đẩy ngã ả chứ. Sau khi Tô Nhi vào phòng cấp cứu, Tô Oánh cùng ba taxi vừa tới nơi, thấy Triệu Tấn lo lắng đi đi lại lại trước cửa, cô đứng từ phía xa, lại như đến ánh mắt ban nãy của hắn. Nửa tiếng sau, bác sĩ ra ngoài nói, "Chúng tôi chỉ cứu được người mẹ." Triệu Tấn trầm trọng ngồi xuống ghế Ôn đầu cuối cảm hạt xuống hết Mời đi đứa bé Khiến hắn vô cùng đau khổ Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn làm cha cơ mà Tổ ánh bước về phía hắn Cô ngồi sổ xuống Ôn lên mặt hắn ngỡn lên nói Không sao đâu Hắn bật người đứng dậy Khiến cô mất đà ngã ra sàn Cơ mặt hắn đã không còn dịu dàng Tràn ngợp đau khổ và oán hận nhìn cô quát Chính cô tại sao Tôi biết tôi phải tống nhi đều sai, nhưng đứa trẻ vô tội, tại sao cô lại Anh không tin em? Giọng Tô Ảnh rất nhỏ, khàn khàn ở cuống họng, đều bắt cô hướng về phía hắn, vừa mong đợi vừa sợ hãi. Cho dù yêu đến mấy, cô bảo tôi làm sao tin? Tôi cũng xem camera rồi, rõ ràng là cuối cùng cô ấy xuống lầu. Vậy là anh không tin em? Xin lỗi. Ngay khoảnh khắc hắn bỏ đi, Nước mắt chảy dài trên má Tô Oánh, hãy phút phủ ra khỏi tầm tay, nhanh đến trong vánh. Trên hành lang bệnh viện, người đi xa dần, kể xứ người ở lại, đau khổ, chìm rốt mọi cuộc tình, ngỡ đẹp, hóa ra cũng chỉ là bi thương. Tống Nhi từ khi đến phòng chăm sóc, chịu tần lúc nào cũng tụ trưởng ở đó, thỉnh thoảng cô à lại khóc, hỏi hắn con Bỉ đâu. Hắn im lặng khẩu đáp, mấy lần Tô Oánh nơi chào mang đến. Đề với à hốt đổ, gán cô tội siết người, ép hắn đưa cô ra ngoài. Cô đứng ngoài cửa, nhìn qua lớp kính phòng, cười đến rơi nước mắt. Hai ngày sau, Dương Trần Vũ nhận lời tôn tử chức của Tô Oánh, cô không nói rõ lý do, chỉ nói chung chung là vì chuyện riêng tư. Hải Lý đã thủ xếp sau đuôi, cô ngồi ở bàn trang điểm, ký tên vào đơn ly hôn lần nữa, sau đó thao nhẫn đặt lên. Trước khi kéo vali đi, cô nhìn lại căn phòng lần cuối, nếu Mãn đã không còn rơi nữa. Dĩ Mẫn nhìn thấy, bà chạy ra giữ chặt lấy tay cô, vừa khóc vừa nói: "Con đừng đi mà, cô ấy chỉ nhất thời hiểu nhầm con, đợi khi cô ấy bỉnh tị lại sẽ thù chua thôi." Tô Oánh quay người, gỡ tay bà ra, xách hỏi tay cô, nở một nụ cười nhợ nhạt. Một mối quan hệ nếu đã có quá nhiều vết nứt thì sẽ không thể nào hoàn toàn lành lặn lại được nữa. "Sí, hãy hiểu cho con." Cô sư khoác cavalier rời đi, tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà trở nên lớn đến kỳ lạ, giống như lời phỉ bỉ cuối cùng. Bà vội vã gọi cho Triệu Tần thông báo, hãy đi tin cuối cùng lái xe trở về, hy vọng cao độ cô trên đường, nhưng họ lại không gặp. Triệu Tần lên lầu, chỉ thấy Đơly hôn vả nhẫn, những rào buộc giữa cô và hắn đều đổ cô ném lại đây. Như thể đã quy tâm rời bỏ hắn, Tô Ánh ra từ bên xe, cô ngồi trên ghế chờ, màu lung nhìn về một khoảng không vô định. Triệu Tài lái xe sắp đỗ nơi thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. "Anh Triệu, cô tổng muốn nhảy lầu tự sát." Cô ấy nói không còn con nên không thiết sống nữa, trừ khi anh đến đây, không cô ấy. Chết tiệt. Hắn ném thằng điện thoại ra sau ghế, cua xe quay đầu về hướng bệnh viện. Tổng nhi đứng trên sân thượng liền tủ là hết Các người đã gọi anh ấy đến chưa Cô Tô Cô bình tĩnh đã Anh chịu nói sẽ đến ngay Tổ ánh nhìn chuyến xe đầu tiên qua khỏi Nhìn đồng hồ đã sáng rửa tối Triệu tấn mở tung cửa Tổng nhi nhìn thấy hắn Lở tức khóc như mưa Có phải anh cũng muốn bỏ em không Con cũng bỏ em Chả nhẽ anh cũng muốn như thế Không em không bỏ em Mà qua đây với anh Tổng nhi lát đầu, sang hai tay ra cười nói Anh tới đây bế em xuống Được Sau khi đứa đứa về phòng bậy Tổng nhi cửa bằng view lấy hắn không buông Nói là sợ hắn bỏ ả đi mất Hắn đu công cho cô ả Rồi cùng nhau xem tivi đến tận 9 giờ tối Đợi tổng nhi ngủ say Hắn mới giòn rèn bước ra ngoài Tiếng cửa vừa khép lại Ả liền mở mắt cười Cô thua rồi tô ánh Tu Anh đã ngồi ở hàng ghế chờ 3 tiếng đồng hồ, từ chuyến xe đi qua, cô lại cúi xuống nhìn đồng hồ, sau đó là bẩm cười. "Mày đang chờ điều gì chứ?" Một người đàn ông đeo khẩu trang, mang ba lô đi tới ngồi xuống cạnh cô. Hà đến lúc 7 giờ, và cùng cô ngồi trong 2 tiếng nữa tới 9 giờ, chuyến xe cuối cùng đến, Tu Anh được dậy nhìn lại xung quanh một lần nữa, sau đó bước lên xe. Người đàn ông kia cũng bước theo. Hắn ngồi ở phía sau cô. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rảo đường đi, những ánh đèn đủ màu sắc thảy nhào tỏa sáng, cuối cùng vẫn là ly biệt. Cô đang hớn sẽ thở hạnh phúc cùng hắn, sau này sẽ cùng dạo bộ trên bờ biển, tổ chức thật nhiều kỷ niệm ngả cười. Vì quá mệt mỏi, cô cúi đầu bên cửa sổ, bàn tay của người đàn ông phía sau đỡ lấy, hắn cứ như thế im lặng ở phía sau. Bàn tay nắm cái gối nhỏ bảo vệ đổ cô khỏi đau. Triệu Tẩn Điền hơi đã là 9 giờ 15 phút, hắn không nhỉ thấy người đâu, cũng không biết cô đi đâu. Em đã đợi anh đi chuyến xe cuối cùng, chỉ mong anh có thể đuổi kịp em, nhưng anh đã không đến. Mỹ Đá cùng cậu đợi chuyến xe cuối cùng đến, lần nữa ở phía sau bảo vệ cậu, thật trùng hợp, Mỹ lúc đến đủ lúc nhưng lại không trở thành đúng người của cậu. Ở bệnh viện, điều du vừa khóc vừa hằng, Dương Văn đồn ngột mệt tích, tìm trong camera thì lại không thấy ai bước vào trong phòng hoài bà, cũng không hề có người bước ra. Triệu Tần móc trong túi lấy ra chiếc nhẫn Tô Oải bỏ lại, đặt cả ảnh chiếc nhẫn hắn đang đeo trên tay, nước mắt rơi xuống. Mọi mày vừa làm một cọc, còn cô ấy với tao thì đã không. Anh sợ một ngày thư sớ mở ra bên cạnh trống không, anh sợ em rời bỏ anh, chạy đến muội nơi anh không hề hay biết. Cuối cùng điều anh sợ nhất đã xảy ra rồi. Hắn luôn miệng nói yêu Tô ảnh, như lại quên mất bản chất của tình yêu chính là tin tưởng. Hắn đã lựa chọn tin người phụ nữ tưởng hại vợ hắn, chứ không tin vợ hắn. Điều cuối cùng, bây giờ tin hay không tin cũng không còn gì nữa. Tú ảnh lở này thật sự đã biến mất. Tú ảnh cứ như thế mà biến mất, mỗi hôm nay bận chăm sóc Tấu Nhi, Điện Hàn cũng không có thời gian nói chuyện với cô. Hẳn biết Tấu Nhi có hơi quá đáng, nhưng dù sao thì nỗi lẩu lảm hè ai chẳng vậy, Điện Hàn cứ mắt nhắm mắt mở không quan tâm. Triệu Tính ngồi xuống ghế chờ, ngoài đường xe cộ chạy rơ đông, đèn đường rực sáng, nhưng hắn lại không cách nào nhìn rõ mọi thứ. mà hắn nhỏ đi trong nơm mát, có lẽ đây là nỗi đau đành mất đi thử quan trọng nhất. Không hiểu nghĩ tới có thể tìm lại được không? Chỉ kiểu nghĩ hắn phải sống như thế nào khi không có cô. Triệu Mẫn tự nói, hắn càng bản không hề yêu Tô Oánh đến mức sâu đậm, bởi vì hắn đại bản không hề quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ trong lòng cô. Tô Oánh, xin lỗi vì đã thất hứa, thật sự xin lỗi. Hắn đỡ đẫn trở lại bệnh viện, Tống Nghi vẫn còn say ngủ trên giường, hắn đi vào kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ xá lờ mờ, hắn cúi đầu xuống. Triệu Mẫn đứng ngoài cổng chờ rất lâu, cũng không thể chịu đựng hay tối ánh trở về. Đoạt Chaco thật sự đã đi khỏi, trong lòng không tránh nổi một tiếng thở dài. Sao cũng được, miễn còn hạnh phúc. Ở bên cạnh một người đàn ông cứ mãi tổn thương mình, thì thở dài chốn chạy ngay đầu đầu. Bà biết cô yêu hắn nhiều nào, từ xóc rửa buông tay, rồi lại tin tưởng trao tình yêu cho hắn lần nữa, nhưng sau hai lần tin tưởng, cuối cùng kết cục vẫn phải chia ly. Bà Nhàn Tin bảo cho Hạ Nhược biết. Một ngày sau, Tổng Nhi xuất hiện, đứa con đã mất, hai người không quản giảng buộc gì, liền hắn đưa Hạ về khách sạn. Lúc đầu à còn khao lóc níu kéo, Nhưng Thề Hãn vừa cười chơ chơ ra thì đành hít. Dù sao bây giờ không còn tu ánh cản đường, à không tin, không thể khiến hắn yêu ả lần nữa. Tống Nhi vừa hỏi. Nghe nói tu ánh đi rồi. Ừ, Đờ Ly Hôn hình như cũng ký rồi sao? Vừa nhát đến Đờ Ly Hôn, sao mà Triệu Tấn trở nên khó coi. Hắn chừng mắt nhìn ả nói, "Mấy lần trước là vì tâm trí cô không đỡ tốt nên tôi mới nhũ nhường." Tôi vào cô đã là quá khứ, hy vọng sau này đừng gặp lại. Anh à nói tùy tùy vậy sao? Cô ta đi rồi, là tự cô ta bỏ đi mà. Là do tôi đã lựa chọn cô, đánh mất cô ấy. Nói xong, hắn vào xe lái đi khuất, rõ ràng Tô Oánh là người hắn yêu, nhưng giữa thời điểm ấy, hắn đã chọn Tô Nhi mà quay xe lại bệnh viện. Hắn cứ nghĩ rằng, đánh mất Tô Oánh, thử chất chính là tình yêu của cô. Hàn Vệ Hà theo thói quen lại đi xuống phòng bếp, nơi đó vắng tanh, không có mùi thức ăn, cũng không có nụ cười của cô. Dì mãi hỏi, "Cậu không đi tìm con bé à?" Quỷ đã muốn trốn khỏi thì làm sao tìm được. Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu vẫn tin Tô Ánh đẩy ngã Tô Nhi? Triệu Tần sửng người lại, hắn hoàn toàn không hề xem trọng chuyện này nữa, đột nhiên bà hỏi như thế khiến hắn hơi bối rối. Nếu Tô Oánh không đẩy ngã Tống Nghi, lẽ nào chính ả tự mình ngã xuống hại chết con mình? "Sỉ mẫn, thầy Hàn Đế giờ khắc này vẫn cứ như vậy, không nhịn được bước bồi nói. Tôi trả đời nhiều hơn cậu, tuy chỉ là cái ăn người ở, không nên xía vào chuyện của chủ, nhưng bởi vì tôi xem cháu Tô Oánh, nên hôm nay phải nói rõ với cậu, cậu đừng cứ mãi cho rằng người phụ nữ Tống Nghi đó lương thiện, cũng đừng có mặc định rằng cô ta không thể làm hại làm họ. Một đứa bé vào cậu." Cậu nghĩ cô ta sẽ chọn ai? Ý bài là sao? Tấu Nhi là loại người ai cũng có thể vứt bỏ chỉ để có được thứ mỉ muốn mà cậu chính là thứ cô ta muốn. Nhưng camera rõ ràng là góc khuất cậu thấy tụ ánh tay nào đẩy ngã hả? Hàn im lặng không trả lời sau đó bỏ lên lầu đi thẳng vào phòng tụ ánh cảm giác mọi thứ giữa như không hề chân thực Kể cả tình cảm hắn dành cho tô ảnh, giả dối đê nỗi, chính hắn cũng cảm thấy buồn hơn. Có kẻ nào yêu mà lại đi tin người ngoài như hắn? Có kẻ nào yêu mà lại vì người ngoài tổn thương người yêu hay lời này đến lời khác? Có kẻ nào yêu mà cứ đâm đầu bảo vệ người phụ nữ từng muốn riêng chết người yêu mình? Hắn vỏ đầu, bây trì bây giác mỉm cười. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn vẫn không hình sức nổi. Tình yêu sâu đậm mà hắn cứ khắc hằn trong lòng, rốt cuộc có dạng gì? Nếu như có thể quay lại, hắn sẽ không làm như thế. Nhưng nụ cười là, làm gì có thể quay lại? Sai lầm mà dễ dàng sửa đổi như thế thì trên đời nào có cái gọi là nuối tiếc. Triệu Trần nuối tiếc tình yêu hắn dành cho cô chưa đủ lớn, nuối tiếc nắm tay cô chưa đủ chặt và nuối tiếc không thể dùng nửa đời còn lại để bù đắp. Hạ Nhược, nhà đường tiên, bà đã nói mãi mới gọi cho Triệu Tấn hỏi. "Bây giờ con có muốn ký vào đơn hay không?" "Mẹ à, con muốn yên tĩnh." Hạ Nhược nghe được sự bất lực trong giọng nói của hắn, bà thở dài, đã cảnh cáo bao lần cuối cùng vẫn vậy. Bà đem chuyện mình dùng tiền để đuổi Tống Nghi đi như thế nào, phụ dĩ mà định giấu nhẹm đi, vì bà không muốn hắn cho rằng bà đã cướp đi tình yêu của hắn. Nếu nào đó à không tham tiền thì mọi chuyện sẽ lại khác. Sau khi nghe xong, Triệu Tấn không nói lời nào mà ngã hai máy, hai phút điện thoại ngã ra giường, mùi của Tô Oánh, phủ gần phòng phật đâu đây. Tiền thư thiếu gia nhà họ Dương mới thích, ai cũng biết, Dương Trần Vũ đã từ báo xuống, ngã người ra ghế, kết cục như thế này có phải là điều hắn muốn. Hắn không hề thích, nhưng không đến mức cam hận, đẩy Dương Văn đến bên cạnh Tô Oánh. có lẽ là cách duy nhất, bởi Dương Văn là người yêu Tô Ảnh, không dám rỉ hắn, cũng chỉ có anh mới đủ tư cách để ở cạnh cô. Mấy ngày trước, hai đến thăm bệnh, đội điều du ra ngoài mua thức ăn mới mở miệng nói chuyện. "Cậu đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu tỉnh rồi." Dương Văn mở mắt, nhìn thẳng vào hai mảnh điều đàng của Dương Trần Vũ, anh tỉ dạy, cũng chỉ dám mỉm hài biết, nhưng hắn không phải là Chế Đào còn có mục đích ở phía sau. Mục đích của hắn chính là muốn anh trở thành một người theo sát ở phía sau chăm sóc Tô Oánh. Dương Văn vẫn không thể nào thoát ra được ý niệm rằng anh đã cướp đi cuộc đời của Tô Oánh, những hạnh phúc mà anh có đều đáng lẽ thuộc về cô. Anh cần đủ tự tin để đảm hẳn phối Tô Oánh, theo sau bảo vệ cô có lẽ là điều tốt nhất anh có thể làm cho người con gái anh yêu. Anh nói với Dương Trần Vũ: Tôi đồng ý, không phải vì xem đây là sự trả giá, mà vì tôi yêu cô ấy. Tôi biết anh cũng yêu cô ấy, đúng chứ? Dương Trần Phú nhếch môi cười hỏi. Sao cậu biết? Tôi luôn hướng về phía cô ấy, tôi nhìn thấy loại ánh nhìn hướng về đó trên người anh. Tôi không biết tại sao, ai vào cô ấy lại quen biết, nhưng mà có lẽ anh cũng hiểu rằng hai người không thể nên mới đến tìm tôi. Hắn gật đầu suy xoa, những lời Dương Văn nói đều đúng, xem ra anh không cần hắn nói gì thêm, cũng sẽ tự biết bản thân cần làm gì. Dương Trần Vũ hẹn đúng 6 giờ 30 sẽ tắt tất cả các camera ở bệnh viện. Sau đó đưa địa chỉ của Tô Oánh cho anh. Hắn trầm ngâm đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn ra thành phố, không biết bây giờ bọn họ đang làm gì. 10 giờ tối, Dương Trần Vũ lại đến ba, bởi vì chưa có xiự. Mấy khi hẳn quên đi quá khứ, quên đi nỗi đau và quên đi cô. Không ngờ hôm nay lại gặp Triệu Tấn, hắn ngồi cách Dương Trần Vũ một bàn, nét mặt bi thương thêm nỗi buồn cười. Dương Trần Vũ say rượu, vả ly đi đến hỏi: "Ngồi cùng được không?" "Tùy, anh không nhận ra thôi à?" Triệu Tấn nhìn một lúc rồi mới ả lên: "Là giám đốc Dương ư, ông chủ của Tô Oánh." Dương Trần Vũ gật đầu, uống cạn ly rượu trên tay. Sau đó ngả người tựa ra ghế nói: "Anh may mắn làm đấy." "May mắn gì chứ? Ngay từ lúc bắt đầu, người Tô Oánh thích đã là anh." Triệu Tấn đã liễu rượu xuống bàn, quay sang nhìn Dương Trần Vũ, hắn đã ngẩng hẳn say, phì cười hỏi: "Vợ tôi thích ai, làm sao anh biết?" Sở Trần Vũ tỏ ra khinh thường, hắn bắt đầu kể lại thời điểm hắn vẫn còn ở biệt cải Tô Oánh, lúc đó Ánh mắt cô cứ mãi nhìn về phía cậu thanh niên tên triệu tấn. Hắn chẳng biết tại sao cô thích triệu tấn và cũng chẳng biết tại sao thì đến mức ấy vẫn không chịu thổi hộ. Ngày ngày lạ lẽ nhìn ngắm người ta. Mãi đến sau này hắn ngộ ra nam đó không phải cô không chịu thổi hộ mà vì đã sớm biết kết quả. Dường như hắn thì cô đến vậy cũng không chịu nói ra bởi vì đã biết trước kết quả. thủ niên thiếu của Tô Ánh gán liền với hai chữ Triệu Tấn, nhưng nụ cười là há lại không hề có một chút ấn tượng nào về cô. Hai người lướt qua nhau, nhưng chỉ một người nhận ra được đối phương. "Này, vợ Linh, cái đó có điều gì tốt mà em thích vậy?" "Thích thì là thích, làm gì có lý do. Thế sao bao nhiêu người em lại chọn cậu ta?" "Có lẽ bởi vì anh ấy có quá nhiều người theo đuổi, nên thích anh ấy sẽ không bị phát hiện." Dương Trần Vũ thẳng hĩ, con gái thích Hạnh cũng đâu có ít, chỉ là bởi vì Hạnh cáo to oánh trễ mất vài năm. Dương Trần Vũ và Triệu Tấn, hai chàng thanh niên nổi bật ở trường cấp 3 nam đó, rõ ràng xung nhau từ gia thế đến khí chất, nhưng lại là một người đến trước, một người đến sau. Dương Trần Vũ dù sự dịu dàng ở báo duy nhất để giữ kỉ khoảng cách khảo cô chậm trễ đó, nhưng vẫn không sao khiến cô giở mắt nhìn hắn một lần. anh có biết tôi đã tìm kiếm cô ấy bao lâu không? Không cần biết. Nhưng mà anh phải biết, lúc tôi đang đau khổ tìm kiếm thì anh đã có được cô ấy, cả tình yêu và ánh nhìn, kẻ may mắn nhưng không biết trân trọng như anh, kết cục như hiện tại khiến tôi hả dạ vô cùng. Bây giờ không quản mình tôi phẫn phở nữa rồi. Triệu Tấn, hình như con bé kia đang nhìn cậu đúng không? Ai? Nhỏ trường cấp 2 đối diện ấy. Trịu Tấn nhìn theo tay cậu bạn chỉ Thật ra năm đó hắn cũng tưởng nhìn thấy Tô Ánh rồi Có điều không quá để tâm trao lòng Sau này lớn lên Thì hoàn toàn không có chút ấn tượng Sự ra đi của Tô Ánh Khiến cho Trịu Tấn nhận ra được Thứ hắn thật sự cần là gì Tuy ngoài miệng nói sẽ không tìm Nhưng lại không nhị được Chạy đi khắp nơi nghe ngóng tình tức về cô Tổng nhi đến công ty mấy lần Nhưng hắn đều từ chỗ không gặp. Lần này cô ta lại đến, cứ mõm mồm phải gặp bằng đường Triệu Tần mời đi, la loạn ở đại sảnh không ngừng quát tháo. Các người chỉ là đám nhân viên quèn, có từ cái gì mà cản tôi? Triệu Tấn, anh còn không mau xuống đây, tôi sẽ đem hết chuyện của chúng ta nói ra ngoài, anh có nghe thấy không? Trở đi, cái nỗi điện thoại đến phòng Triệu Tấn. Hải nghe rất rõ từ lời của Tống Hi, nhưng vẫn quyết định không gặp. So với lời đe dọa của Tống Nghi thì hắn sợ Tô Oánh hiểu nhầm hơn. Từ khi nào, cháu lão Hàn bắt đầu nuôi một nỗi sợ, cho dù Tô Oánh không thể nhìn thấy những gì hắn làm, có thể nghe thấy lời hắn nói thông qua điện thoại, hắn lại lủi nói, "Gọi bảo vệ tống cô ta ra ngoài." Hắn ngả lưng ra ghế, đổ đau như búa bổ, không hề nghĩ tới mất đi Tô Oánh sẽ khiến hắn thảm như hiện tại. Điện thoại trên bàn rung lên, hắn bật người dậy cầm lên, Không phải người Hàn mau chờ mà là số của Triệu Trinh. Có chuyện gì không ba? Anh về Triệu gia ngay lập tức. Qua ngữ khí nói chuyện của Triệu Trinh, hình như ông vô cùng tức giận, hắn nhờ thư ký đặt vé, sau đó đến thẳng Sơn Bay. Thời gian Triệu gia nằm ở thành phố bên, khoảng cách cũng không phải quá xa, tuy nhiên đi máy bay thì có thể đê sớm hơn mấy tiếng so với đi xe, thuận tiện hơn nhiều. Triệu Tấn vừa vào cửa, Triệu Trinh hạ nhược và có cả Dương Châu đã ngồi sẵn ở phòng khách, nên bản ai cũng vô cùng căng thẳng. Dương Châu vừa thấy hắn đã lớn giọng nói: "Tôi không biết anh chị thế nào, nhưng mong cổ ta sẽ ký vào đơn ly hôn." Hắn không biết Dương Châu biết tối ảnh là con gái ruột từ khi nào và bằng cách nào biết được cô đã ký vào đơn ly hôn. Có lẽ ông đế tửn chịu ra lời này chỉ là muốn thay con gái ruột chút giận. cũng là để bù đắp cho những đau khổ mà cô đã chịu suốt 27 năm qua. Hà Nhược khơmát về phía Triệu Tấn, bà không biết có nên khuyên hắn ký hay không thì Triệu Trinh đã lên tiếng. "Ký đi, Tô Oánh đã chịu đựng nhiều rồi, Tô Mộng anh trả tự do cho nó." Triệu Trinh nhắm hồi mắt cũng biết Triệu Tấn đã yêu Tô Oánh, có điều tình yêu muộn màng này thì có ích gì, người của nó đi mất rồi. Lúc trước cô đã cho hắn cơ hội Không biết nàm bắt là lỗi của hắn mà thôi Ông xác con trai Nhưng cũng không dám nói đỡ rùm Chứ có thể mạnh miệng lệnh cho hắn kỳ đơn ly hôn Theo yêu cầu của Dương Châu Hắn đi vào Cuối đầu chảo Dương Châu Sau đó khẳng khái nhìn ông quả quyết nói Con xin lỗi Nhưng con sẽ không ký Bao nhiêu tổn thương đó chưa đủ hay sao Con muốn bủ đắp Dương Châu đừng phát dậy Ông sợn đỏ cảm hạt Dựa vào đâu mà hắn cứ mạnh miệng nói Bủ đáp thì sẽ bủ đáp được Về thường sâu cho dù lành Thì vẫn để lại vết xẻo xấu xí đó thôi Ông đã không thể làm cha cô Suốt hai mươi mấy năm Bây giờ cũng không dám mở miệng Nói hai chữ bủ đáp nữa là Mà dù lỗi không phải ở ông Ông quay lại nhỉ triệu trinh Thở dài nói Không phải tôi vô tình Mà con trai hai người đã quá đáng từ trước Cuộc sống của tụ anh sau này Không thể cứ gắn chặt với nó được đã để lúc con bé bắt đầu cuộc sống mới rồi. Con bé ra đi, chỉ là câu trả lời rõ ràng nhất. Hy vọng tôi sẽ nhận được đơn ly hôn của chữ ký của nó sớm nhất, nếu không, tôi sẽ thay mặt con bé đơn phương ly hôn. Nói xong, Dương Châu bỏ đi, cả Dương Văn và Tô Oánh cùng biến mất, khiến ông như ngồi trên đống lửa, cho nên tâm trạng có phần gắt gỏng hơn bình thường. Suy đi nghĩ lại, cũng không thể đổ hết lỗi lên người Niểu Du được. một phần cũng là do gia đình ông, vì bốn chữ trọng nam khinh nữ mà gia đình êm ấm bỗng chốc đổ vỡ. Cửa màn ở người đàn ông co rúm lại, cà phê nhăn xô vào nhau, đôi mắt đỏ hoe, không biết khi nào mới tìm ra tung tích của Dương Văn và Tô Oánh. Triệu Tấn ngổn ngủ sủ xuống, thoát khỏi hắn chính là sự tự do mà Tô Oánh kẩn hờ. Hắn cũng tự nói những lời tương tự thế với cô ngày trong ngày cưới. và ra cảm giác ngay được chính là như thế này, bất lực và tuyệt vọng. Cả cơ thể hắn không ngừng vỗ bối, lồng ngực nháy mạnh như sắp vỡ tung. "Bây giờ xin lỗi 1000 lần, liệu có đủ hay không?" Hạ Nhược thấy tinh thần hắn không ổn, vội chạy tới đỡ dậy, lo lắng hỏi: "Còn không sao chứ? Đầu đầu tới cuối, con vẫn chưa bao giờ đúng." Mở miệng nói yêu, nhưng tình yêu mà Hà nói là như thế nào? Là không tin tưởng, là bỏ mặc, là đánh mất đi rồi mới bắt đầu tiếc đuối ư. Hắn nghi ngờ sự giải tạo trong chính con người mình. Lúc trước, ngay tin Tô Ánh sắp sửa buông tay, Hắn bắt đầu nêu kéo. Là vì không muốn bản thân thua cuộc ư. Là Hắn phu chốc trở nên ý kỷ. Bây giờ nghĩ lại không biết lúc đó Hắn có thật sự yêu cô hay không. Tô Ánh không hề rời khỏi thành phố. Cô chuyển đến thuê trò ở một khu khá váng vẻ. cái bề tựa ra xa. Lúc quyết định rời đi, cô không hề nghĩ bản thân đang trốn chạy, mà đơn giản chỉ là cho bản thân một lối thoát mà thôi. Cô tìm được việc làm ở một công ty nhỏ, phần lớn thời gian đều sẽ ở nhà thiết kế, sau đó gửi đến công ty. Bình thường, Thu ánh sẽ hai ngày ra ngoài mua thức ăn mỗi lần, cùng mỗi lần như thế, Dương Vân lại mang khẩu trang đi đằng sau cô, cô cũng không hề phát hiện ra. Nửa tháng sau, Bởi trong các bài thiết kế của Tô Oánh đột nhiên trở nên nổi tiếng, được cho lên mặt biểu của một tờ tạp chí nổi tiếng trong nước. Đương nhiên vì thế mà tung tích của cô bị lộ, Dương Châu ngay lập tức đến tìm con gái. Ông đứng ngoài cửa gọi mấy lần cũng không thể cô ra mở cửa, đợi đến gần trưa thì Tô Oánh mới xách túi lớn túi bé từ chợ trở về. Vừa nhìn thấy ông, cô nắm chặt chiếc túi. Dương Châu cũng không chần chừ ngay lập tức mở miệng gọi. "Con gái" Xin lỗi, ông nhà nhầm người rồi. Ba biết con phụ chất thể tha thứ lỗi lầm của người lớn. Được rồi, ba không mong muốn con điều gì cả, chỉ hy vọng con đừng đi đâu hết, chỉ cần con ở một nơi mà ba có thể biết được là tốt rồi. Hỏi Tô Ảnh có oán ông hay không thì cô trả lời là không. Trải qua 2 mấy năm, đột nhiên một người xa lạ lại trở thành ba mình, như thời phụ chất thể thích ứng thôi. Cô không hề từ chối yêu cầu này của ông mà gật đầu đồng ý. Được. Dương Văn tự lùi vào một bước tường ở phía xa, nhưng vẫn có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người. Anh Phượng Khư ngâm ngắc theo đằng sau Tô Oánh, chỉ gần cô quay đầu sẽ lập tức trốn thật kỹ. Tới tận bây giờ, người hiểu rõ Tô Oánh nhất vẫn là Dương Văn, người bỏ ra nhiều nhất vẫn là Dương Văn. Nhưng anh không hề hay biết. Cừ mã cho rằng chính mình đã cướp đi tất cả của cô, vừa trốn chạy lại vừa muốn đuổi theo cô. Đợi Dương Châu đi khỏi, anh mới tiến về phía nhà ổ của Tô Oánh, không ngờ rằng cô vẫn còn đứng ở đó. Tô Oánh nhìn anh chằm chằm hỏi, "Tôi quen anh đúng không?" Dương Văn kêu mũ rủ xuống, sửa lại khẩu trang thở kĩ, mới lao đầu trả lời, "Không quen." Cô bỏ hai túi thức ăn xuống, chậm rãi đi tới gần anh. Hải Mơ Đỏ Hoè mỉm cười nói: "Thế cậu có quen Tô Ánh, học trưởng đại học công nghệ X không?" Cậu Tô Ánh vừa tay tháo mũ và khẩu trang của Dương Văn xuống, cô oà lên khóc nước mắt. Từ lúc ở trên chuyến xe hôm đó, cô đã nghi ngờ rồi, sau này lại phát hiện anh thuê nhà ngay sát nhà mình thì chắc chắn người đó là Dương Văn. Cô vẫn luôn đợi anh sũng cảm thừa nhận, nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Cô giang hai tay ôm Dương Văn. vừa khóc vừa nói, "Cậu bị ngốc à, tại sao cứ trốn mình chứ? Mình mỉ sợ." Lần đầu tiên được người con gái mình yêu ôm lấy, cảm nhận lấy nhịp tim và hơi thở của cô, khiến anh vừa các thẳng vừa vui mừng nên ấp úng trả lời. Tô Oánh ôm rất lâu, sau đó mới buông ra, lùi ra Dương Văn mấy bước chân, cúi đầu nói, "Xin lỗi, mình lại lợi dụng cậu rồi." Dương Châu phủ đít một lúc, Khi Triệu Tấn đến, cô thầy hắn nên đã trực tiếp xả vào lòng Dương Văn, mượn anh là một gai cơ hợp lý để đuổi Triệu Tấn đi. Dương Văn không hề biết, anh đêm cuối cùng trong mắt cô vẫn chỉ là một người bạn không hơn không kém. Dương Văn nhìn theo ánh mắt tội ánh theo chiếc xe hơi đang chạy ra khỏi con hẻm. Trong lòng nhói khẽ nhưng ngoài mặt vẫn ở nụ cười. Mình sợ cậu hận mình nhưng thật tốt vì không phải. Tô Ánh chẳng ngẩng ai nãy, trong ánh mắt Dương Văn lộ rõ nỗi đau và cảm xúc mệt mỏi. Anh cười đển tin mắt, vẫy tay chào tạm biệt cô rồi lảo lạ đảo trở về các nhà kế bên. Cô vẫn dõi theo chiếc xe đó mà không hề nhìn thấy bờ vai đang xu lên của Dương Văn. Nước mắt bất chợt rơi, chảy trên gò má xuống quai miệng, mặn chát. Anh đã xứng cho mình một kết quả, nhưng vẫn không sao kiềm chế được đau lòng. Dẫu biết trước nhưng vẫn phải rơi lệ. Nương hát làm nhỏ nhẹ đi tầm nhìn. Triệu Tấn vừa lái xe, vừa liên thủ báo gọi y ngồi, bây giờ hắn làm gì có tư cách quản cô, càng không có tư cách ghen tuông. Hắn mút mày chạy thẳng đi qua nha, vừa vào quán đã ủ rất nhiều, sợ gần đây hắn hay uống rượu nên dạ dày không được khỏe, thêm lần này nữa, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Hà Nôn xuống ngất xỉu trong nhà vệ sinh, đội nhân viên quán phát hiện gọi cấp cứu. Hạ Nhược hay tin con trai nhỏ viện đứng ngồi không yên. Sau đó liền đáp chuyến bay sớm nhất xuống thành phố X. Bà vừa đến phòng bệnh của Triệu Tấn, tức giận bắng, "Con tính uống rượu tới chết mới chịu đúng không?" "Mẹ, con gặp đồ cô ấy rồi." Hạ Nhược dường như biết, tháng từ bà thuê con đã tìm ra địa chỉ mà Tô Oánh đang ở. Hắn nằm trên giường, mày mày tái nhợt, thều thào cười mà khiến ti bà đau thắt lại. Triệu Tần ngáng tàng, tự kiêu của bà đâu rồi? Không sao Hỉ Như được, mới vài tuần không gặp mà đã biến thành bộ dạng thảm như thế này. Bà gật đầu hỏi, "Thế còn nói chuyện nữa không?" Cô Hỉ Như không hoàn thích con nữa rồi. "Vậy là chưa nói chuyện hả? Con bé sống tốt chứ?" Triệu Tần nhớ lại cảnh Tô Oánh ôm chầm lấy Dương Văn, khóe mắt không tự chủ được rơi lệ gật đầu trả lời. "Tốt." Một ngày sau, Triệu Trần suốt viện, hắn càng ngày càng ít nói, mặt mà mày lúc nào cũng lạnh tanh, thỉnh thoảng lại lái xe đến chỗ ở của Tô Ánh nhìn một lúc rồi về. Vì sợ hắn uống rượu nữa nên Hạ Nhược tạm thời lại đây chăm sóc hắn, nhưng thỉnh thoảng dọn dẹp phòng, với tìm thấy vỏ rượu trong thùng rác. Bà cầm chai rượu chạy đến trước mặt hắn qua lên. Con không cần mạng nữa đúng không? Con chỉ uống một chút cho dễ ngủ thôi. Hạ Nhược nhìn thấy con trai cứ như vậy mà không chịu nổi nữa. Biết là ích kỷ nhưng bà vẫn phải đến tìm gấu Tú Ánh mỗi lần. Mới sa sớm mà đã ngồi đợi trước cửa nhà. Tú Ánh vừa mở cửa, bà lờ đứt đứng dậy đốn hẳn vừa cô nói: "Mẹ nói chuyện với con mỗi lát được không? Ngoài trời lạnh lắm, mẹ dìa vào nhà đi." Hạ Nhược nghe được một chữ gì hay, nụ cười trên môi cũng không khẽ nào nở hồi. Những hy vọng bà Mạc theo đều dần dần biến mất. Căn nhà thuê của cô không lớn cũng không nhỏ, nhìn qua thì không gọi mới, nhưng lại ông cũng hơn hẳn biệt thự của Triệu Tấn. Nơi đó buồn rĩ đã lạnh lẽo, hay vì sự ra đi của cô mà trở nên lạnh lẽo. Tô Ảnh rót cho bà một tách trà nóng, sau đó ngồi xuống phía đối diện. Bà ngần ngại một lúc mới mở lời. Dạo này sức khỏe của Tấn không tốt, bà thị bảo nó không được phép uể oải nữa. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà nó cứ không nghe lời, mẹ biết bây giờ nó cần con, chỉ có con nó mới nghe lời thôi." Tu ánh không trả lời ngay mà từ từ uống trà, cô mỉm cười nhìn bà, sau đó lắc đầu nói: "Sì để đây tìm con, phải nghĩ con sẽ khuyên được anh ta bỏ rượu hay là muốn con quay trở về?" "Chẳng phải đều như nhau sao?" Tu ánh đặt ly trà xuống bàn, kiên định nhìn thẳng vào mắt bà. Cô không biết tình hình sức khỏe của Triệu Tần Thế Thảo, cũng không cần phải biết. Cô sợ sợ sẽ giống như trước đây, ngày khi quyết định từ bỏ thì lại mềm lòng, sau cùng lại càng tổn thương hơn. Không khỏi biết, hắn có thật sự xem trọng cô như lời hạ nhược nói, Tô Oánh vẫn lắc đầu. Xin lỗi gì, cả hai chuyện đó con đều không làm được. Còn Nhĩ Đồng nhìn nó cứ thế mà chết dần đi sao? Tizi có biết con đã chết dần cho căn nhà đó như thế nào không? Cho dù bây giờ con có tha thứ thì cũng không thể như trước nữa. Một bát nước đầy đã đổ đi hai lần, cho dù hối lại được thì cũng không thể giống như ban đầu được. Sau khi rủ hết lời cầu xin, Tô Oánh vẫn không chút nào lay chuyển, hạ nhu phô cùng bất lực đứng dậy ra về. Mùa xuân đã bắt đầu đến rồi, những nụ hoa bắt đầu ló dạng, nhưng lời hứa đón xuân cùng nhau Khẩm biên đã theo gió trôi về phương nào rồi? Tô Oánh sợ theo bóng nhược hạ, cô biết nỗi khổ của người làm hè như bà, có điều cô cũng phải ích kỷ cho bản thân mỗi lần. Cô nhìn sang căn nhà bên cạnh, Dương Văn đang lủi húi trồng hoa ở trước sân, cô thuận miệng hỏi: "Cậu trồng hoa làm gì vậy? Để đón xuân cùng cậu?" Dương Văn thấy Tô Oánh người ra, thì phì cười, vừa lấp đất vừa nói: "Sau tới mình sẽ về Mỹ." Lúc trước anh về nước cũng là vì Tô Oánh, bây giờ ra đi cũng là vì Tô Oánh, bởi anh biết, cho dù cô phải chịu đựng không thể đến được với nhau thì anh cũng chẳng có cơ hội. Anh yêu cô nhiều đến thế, nhưng với chẳng nhận lại được gì, tổn thương và đau khổ đã quá nhiều. Lần này Dương Văn thừa nhận rằng anh phải chạy trốn để xoa so dịu vết thương. Đột nhiên, Tô Oánh nói: "Xin lỗi, nếu có cơ kia sau, mình sẽ trả hết món nợ này cho cậu." bàn tay Dương Văn khẽ lại, anh quay đầu nhìn cô, sau đó lắc đầu bảo: "Mình không muốn kia sau lại gặp cậu, cho dù ai nở ai cũng đều sẽ đau khổ cả thôi, kiêu này mình đau là đủ rồi." Sau khi giải quyết xong mấy bản hợp đồng, Triệu Tấn cầm áo xuống lầu, lục hẳn ra cửa, trời đã bắt đầu sẩm tối, nhân viên trong công ty cũng chỉ còn lác đác vài người ở lại tang ca. Hắn thò tay vào túi quần móc điện thoại ra, nghĩ ngợi một lát mới bắt đầu gõ phím. Anh tan ca rồi, em ăn gì chưa? Anh sẽ mua đến. Triệu Tần ơi, Triệu Tần, mày chơi trò mèo gì vậy? Sau đó bật cười, hai đứa cô đã sớm chặn số của hắn, nhưng mỗi ngày lại không nhịn được gửi vài ba dòng tin nhắn. Nói là gửi, nhưng thực chất là lưu lại đấy, rồi khi rảnh há lại lướt lên đọc. Cơ điện thoại vào túi, đi đổ vải bước Tấu Nhi không biết từ đâu chảy ảo đến Giang hai tay chán lại Không cho hàn đi, hợp tớp nói Sao mấy hôm nay anh cứ trốn em Thái độ của anh vậy là sao Muốn phút bỏ em Sau khi cái thai không còn sao Trời dần tối Hai thân ảnh vẫn đứng xử xứng ở đó Triệu tấn vẫn trưng ra khương mặt lạnh như tiền Gần như không để lời nói Của cô gái trước mặt vào tay Tấu Nhi vừa tức vừa sợ Bắt đầu tiễn sát lại gọi hắn, ôm tràn eo hắn nài hỉ. Anh đừng bỏ rơi em, xin anh đấy. Triệu Tấn cười lạnh, gỡ tay kéo cổ ảnh ra hỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt cô đành giọng đắc. Em quên rằng là ai bỏ rơi ai trước rồi sao? Một năm trước, em vì chút tiền mà ra đi. Lúc đó, em thật sự cần tiền. Anh thấy lịch trình của em quả thử rất cần tiền, du lịch vài chuyến, còn có nghỉ dưỡng cao cấp, tiêu tùng. Mấy chuyện này là do anh tiểu người điều tra được, sau khi hạ nhược, mong mọi chuyện kể cho Hàn nghe. Trương mặt hắn, Tống Nhi dần trở nên xa lạ, đã không còn là người gọn gàng hắn quen trước đây nữa. Hắn không phủ nhận rằng trông cô xinh đẹp hơn trước, có điều lại không còn là người hắn có thể yêu. Ai mà chịu đựng mà thiệt phải phẫn nảy đạm, không tự chủ nhìn xuống cái bộ phà lì của cô, nhíu mày hỏi: Có phải em nào cố ý hại chết đứa bé không Em nói kê quái gì vậy Sao em lại hại chết con mình được Không chắc Em cũng bây giờ hoàn toàn có thể Giống như việc bắt góc cô ấy lần trước vậy Cuối cùng Anh vẫn chọn cô ta mà bỏ rơi em Em là tình đầu của anh mà Hà Tấn Còn Tô Ánh là tình cuối của anh Anh sẽ chọn điểm kết thúc Hơn là điểm bắt đầu Nói xong câu này Trợ Tấn bỏ đi Tầu Di quay người lại, nhìn theo Báo Lược Hàn hé lên. "Anh có tin em sẽ mượn truyền thông để dập nát danh tiếng của anh không?" Thề Hàn đứng lại, Tầu Di mỉm cười đáp ý, nhưng chưa đầy 2 giây sau, Hàn Lại bơ thiếu, còn Quang Lại bổ chữ. "Tùy." Nếu Tầu Di thật sự mang hết những chuyện trước đây hàn đối xử với Tô Oánh tu ra ngoài, không những vị trí Hàn đang ngồi bị lung lay, mà ngay cả công ty cũ nhất thời gầm xác rồi lớn. nhưng hắn thả như thế, còn hơn phải xuống thiêu kiểu hắn không thích, giống như thằng bị Tô Ảnh phớt bỏ cũng không muốn về lại với tổng nhi, cứ xem như là quà báo hai đáng phải nhận mà thôi. Triệu Tấn lái xe về biệt thự, nhưng không vào nhà, hắn đỗ xe bên ngoài cổng, lặng lẽ chờ một điều thuốc. Ánh hỏ mờ mờ trong bóng tối, làn khói trắng từ mỗi hắn tỏa ra bên ngoài, chờ nến ảo diệu. Đợi hút gần hết, hắn ném đi. Rồi quay xe chạy thẳng về hướng nhà thuê của Tô Oánh. Hắn đỗ xe tại ngoài đầu hẻm, sau đó đút hai tay vào túi quần, thong dong đi vào trong. Nhà Tô Oánh đèn vẫn còn sáng, thỉnh thoảng lại thấy bóng cô y trên tấm hẳn ở cửa sổ. Hắn đứng thẳng tóc, nhìn vào rất chăm chú. Tô Oánh mở cửa sổ, vén rèm lên, hắn lập tức nơ vào một góc cây, ngồi xổm cười trước một phiến đá nhỏ, sau đó lại móc trong túi áo một bao thuốc. Duda lại châm một điếu. Sở Thi Ngàm Trang của cô vẫn không đổi, luôn nào cô cũng nhìn chằm chằm một cách đầy tin tưởng và ngưỡng mộ, tuy không nhìn giám Hải Tô Ảnh cũng không rào lo ra sợ cô phát hiện. Hai đoá nến mật cô lúc này có lẽ vẫn giống như lúc còn ở trước cửa sổ biệt thự. Khói thuốc tản ra xung quanh, đốm đỏ di chuyển theo hai ngón tay của hắn thành một đường cong tuyệt đẹp. Lưu Tô Ảnh khép cửa sổ, thì cô đã khuya, đợi cô ta đẻ xong, hắn mời đứng dậy, phê dưới chân ngổn ngang tàn thuốc, xoay người lại đi theo con hẻm nhỏ ra ngoài. Hắn vào xe, mở điện thoại ra nhìn bức ảnh vừa mới chụp ban nãy, tùy mờ nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Nụ cười của Tô Ảnh tho thoáng dưới tấm rèm cửa sổ, như lại sóng mồm mụt trong đầu hắn, đêm nay hắn ngủ lại đây, trời vừa sáng sẽ chạy đi mua thức ăn sáng. Lá Lé đã đợi trước cửa nhà Tô Oánh. Mặc dù hắn không biết cụ thể cô thích ăn món gì, nhưng cũng không đến mức chọn trúng món cô ghét. Sau đó, Leo tự lái xe quay về nhà, cũng không biết cô có ăn hay không. Triệu tấn cả đêm không về nhà khiến Hạ Nhược lo muốn chết, gọi điện thoại thì cứ liên tục tắt máy, bực quá mà ngồi đợi hắn cả đêm. Đến khi hắn vừa vào nhà, bà đã nhanh chóng từ trước mặt hắn tra hỏi. Đi đâu đi đâu? Sao lại tắm hái của mẹ? Đơn gió xuân nhưng mà hình như vẫn chưa hết đâu, con lại hay lắm. Con lại đến tìm Tô Oánh đúng không? Không đúng. Chả lẽ con lại đi uống rượu gả đêm? Triệu Vân, mẹ nói con biết, con là sắp mẹ sinh ra, đừng có nghĩ đây chỉ làm hạng của một mình con. Con thấy Hạ Nhược lo suốt vò đấy vậy, hắn cũng không muốn để bà hao tâm thêm, nói chen vào. Không đúng. vì có lại tới nhỉ trộm cô ấy, không phải tìm. Nghe con trai nói, bà không né được đau lòng, lại nhớ đến thái độ của Tô Ánh hôm đó, quả thật là tới bà cũng không có cái nào hy vọng hai người sẽ có thể quay lại. Được rồi, được rồi, Lê Phòng tắm rửa thay quần áo đi. Sư Văn dọn xong hành lý, đương qua suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định dù sao cũng phải dũng cảm đối mặt. quy định gặp Điểu Du và Sương Châu mỗi lần. Anh trở về nhà, mới mấy tháng không gặp, mà trông có đôi phần xa lạ. Anh không chắc, bởi vì anh đi lâu, hay là vì phát hiện bản thân không phải là chủ nhân thử sự. Điểu Du đang nằm nghỉ trong phòng, nghe tiếng mở cửa và cũng không buồn mở mắt, mãi Má đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. "Mẹ." "Vãn phải không? Vãn phải không con?" Bà choàng ngồi dậy, nhắm mắt nhìn về hướng cửa. bóng của Dương Văn y xuống sảnh nhà, kéo xảe đến tận chân giường. Anh chậm rãi đi vào, quỳ một chân xuống bên cạnh bà gờ đầu. "Còn đây, con xin lỗi mẹ vì thời gian qua. Anh họ con con nói cho mẹ biết, con ở cùng với Tô Oánh." Dương Văn lại gờ đầu, anh vừa thương, vừa gọi chút ghét bỏ bà, có lẽ trách móc vì quyết định bồng bột năm đó đã cháo hại số phận. Nhà họ Dương đã cho anh rất nhiều thứ. Anh không phủy hận Nhưng bởi vì như thế Mới cảm khiến anh cảm thấy bản thân là người có tội Bà nắm tay anh Đã đo mỗi lúc mới lên tiếng Dẫn mẹ để gặp con bé được không? Được Còn hiểu con bé hơn mẹ Còn cảm thấy nó có thể chấp nhận Người mẹ như mẹ không? Không thể Dừa văn có thể đảm bảo rằng Tổ ánh sẽ không tha thứ cho bà Hoặc nếu có Thì cũng là chuyện của sau này Còn người cô xấu rất nỗi tâm, yêu càng nhiều sẽ tự nhiên sinh hận nhiều, bởi vì cô quá mao đời, quá kỳ vọng vào người mẹ hẹ của mình, cho nên sau khi biết được sự thật thì thế giới bên trong đã sụp đổ, tàn hác, đau thương vô cùng. Nhìn cái cái cô đồ vừa chịu đựng cũng đủ hiểu, cô vẫn còn yêu hắn nhiều, nhưng hận thì càng nhiều hơn. Trước khi đưa nhiệm vụ tới gặp Tô Oánh, anh lên lầu tìm Dương Châu. Ông vừa giữ thỏa quen cũ Ngồi trong thư phòng đảo sách Lúc nhìn thấy anh vào Trong ánh mắt ông lội ra tia bất ngờ Rồi nhanh trong biển mất Cất lời Về rồi Không, con đến để tạm biệt Về Mỹ hả? Con vẫn cứ thích trốn chạy nhỉ Dương Văn cười Bên ngoài ông có phải là người vô tâm Nhưng lại rất hiểu anh Từ nhỏ tới lớn nói chuyện với ông không nhiều Có điều anh vẫn cảm nhận được Tỉnh thương mà ông dành cho anh Còn chạy mệt rồi sẽ quay về, chứ nó mong trai đừng đuổi. Sư trẻ như anh, sợ lúc về thì tôi sớm đã mồ yên mả đẹp rồi. Tuỳ miệng hay miệng, nhưng Dương Châu vẫn đứng dậy vỗ vai anh hai cái, dùng ánh mắt của phụ nhìn anh, sau đó chợt hỏi, "Tôi ánh vẫn ở đây chứ?" Hóa ra mọi người đều biết con ở cùng cô ấy. Thôi buổi hiện hại rồi, anh trốn được tháng tư mà dễ sao? Cô ấy không đi cùng con đâu. Tuy cô ấy không tha thứ cho mẹ, nhưng có vẻ không hề oán tra. Bên ngoài cô ấy mạnh mẽ lắm, chứ cũng như con thỏ nhát gan, sợ sẽ đau lòng nếu đành mất nên ngay từ đầu đã muốn tránh đi thôi. Con hiểu nó thật đấy, nhưng mà Vân à, chào khuyên một câu, con cảm buốt sớm thì cảmớ đau lòng. Rảnh con sẽ về thăm cha. Anh ôm Dương Châu một cái rồi quay người rời đi, cảm giác đứa bạn này hoàn toàn khác xa với những gì ai nghĩ. Chả có ai ghét bỏ anh cả Cũng không có điều gì khiến anh lúng túng hay mảng cảm Đưa Niểu Du đến nhà tội anh xong Anh không nán lại Mà xe vali đi thẳng ra sân bay Trong khoảng thời gian này Nhìn cô một mình vẫn có thể sống tốt như vậy Khiến anh yên tâm rồi Dù sao thì chưa đây Cô vô đã sống cô độc Niểu Du nâu nốc hồi hổ gõ cửa Tội anh ra mở Nhìn thấy bà có hơi giữ lại một chút bà cười gượng nói: "Mẹ, mẹ có thể nói chuyện với con chút được không?" Tô Oánh không từ tuyệt, sau đó đi vào bếp pha trà mang ra, bà nhìn ngó xung quanh một lúc, không nhịn được hỏi: "Sống ở đây có tốt không?" "Tốt hơn trước nhiều." Cô ngồi xuống, rót trà vào ly, dù đã về phía bà, bà lại nói: "Chuyện năm đó, mẹ thừa nhận là mẹ." "Chuyện năm đó, gì ạ?" con không muốn nhắc tới quá khứ nữa. Mẹ xin lỗi, con có thể cho mẹ một cơ hội để bù đắp không? Nếu thật sự người phụ nữ kia không mang tôi đến Quốc Nhi viện mà với tôi trong một cái xở giác nào đó, liệu tôi có còn mạng cho gì cơ hội hay không? Nếu dù dù thèm mắt mình cay xè, mỗi một chữ mẹ thoa ra từ miệng bà đều trở nên khó nghe vô cùng. Chuyện năm đó chính là tội lỗi, mà đời này bà không thể phủi sạch. Những nỗi sợ trong mấy chục năm qua đều lần lượt trở thành sự thật. Bà nắm chặt hai tay, cố gắng hạ xuống, số nhạy đi nước mắt đang rơi. Thật sự mẹ muốn chuổ tội, con nói đi, chỉ cần là chuyện mẹ có thể làm sẽ đều làm cho con. Vậy dì về đi, chuyện tốt muốn chỉ có thế. Niểu Du ngương mắt, bắt gặp đôi mắt lạnh cong của con gái đang nhìn mình, quải thử như Dương Va nói, trong lòng Tô Ánh chỉ có hận ý với bà. Nhiều năm qua cô chịu khổ thế nào Người là mẹ như bà không hề hay biết Sống trong sung sướng an nhàn Đã sống hơn nửa đời người Bà nửa cười chính bản thân Không thể nhìn thấu được con gái mình Gì à tôi còn có việc Không muốn ngồi đây xem gì khóc đâu Bà đứng dậy Nhìn thật kỹ cơ bản tô ánh Sau đó đi ra cửa Lông ngoài đầu cũng không còn thấy tô ánh Đứng ở đó nữa Đều nào, Triệu Tấn cúi lái xe từ đỗ trước con hẻm, dù đi bộ vào, Tống Nhi tuy bề ngoài nói sẽ phải chờ hắn, nhưng sau lần gặp gỡ đó lại không hề có chút tin tức gì nữa. Tối nay, nhà của Tô Oánh tắt đèn tối thôi, không biết cô đi ngủ sớm hay là ra ngoài chưa về. Nếu cô về, nhìn thấy xe hắn thì huy mất. Triệu Tấn vừa quay đầu chuẩn bị chạy ra ngõ hẻm, thì giật mình khi thấy Tô Oánh đứng cách một đoạn nhìn mình. Ai là trộm sao? Không, anh chỉ đi ngang tiện đường nên thấy anh xuất hiện ở đây lần nữa, tôi sẽ chuyển đi. Tô Oánh, anh biết cầu xin em tha thứ sẽ khiến em cảm thấy anh rất nực cười, nhưng mà em có thể tin anh một lần nữa không? Anh không cách nào từ bỏ em được. Anh không dám đảm bảo sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời, nhưng có thể đảm bảo sẽ cho em hết những thứ tốt đẹp mà Triệu Tần anh có. Anh về đi. Tô Oánh đi thẳng vào trong nhà, đột nhiên người đàn sau hét lên: "Anh yêu em, thật sự không biết từ khi nào, cho đây anh chưa từng nói với em câu này, Tô Oánh, anh yêu em, chỉ là chuyện thực nhất anh từng làm." Người phía trước hơi sử lại, nhưng cô không hề hoài hờ, chỉ khẽ môi nhàn nhạt, nhạt ý cười rồi đi thẳng vào trong nhà. Hà Đường sững một chỗ, ánh mắt vượt hướng về phía cửa. Trời đột nhiên mưa. Bắt đầu còn nhẹ, sau đó cả lúc càng nặng dần. Tô Oánh đang ngồi vẽ nhưng không tập trung nổi, cuối cùng đành đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Triệu Tấn vẫn còn đứng ở đó, trời mưa ướt đẫm, cổ quát: "Anh đi đi à? Anh không hề muốn để em thương hại đâu, chỉ là anh đứng một lát rồi sẽ đi." Cảm thấy trận mưa này rất đã. Tô Oánh kéo rèm cửa lại, quay trở lại bàn ngồi xuống. Ánh mắt không thự chủ được, liếc nhìn ra cửa một cái. Mưa cứ duy trì như thế sơ lâu, lâu đề nỗi tưởng như muốn suốt đổ hết tất cả nước trên trời. Tổ ánh trộm lấy điện thoại, bỏ chặn để nhắn tin bảo hắn mau quay về. Vừa mở chặn, hàng loạt tin nhắn được gửi đến. Tổ ánh lướt đảo tưởng cái một, không nghĩ đến hắn sẽ nhắn tin cho cô đều đặn hàng tháng trời như vậy. Giảng tin cuối cùng Triệu Tân viết, anh yêu em. Tú Ánh đứng dậy, Sách Ô chạy ra ngoài, Triệu Tấn ngồi dưới gốc cây, co người rút giày vỉn hạnh. Lúc nghe tiếng bụp bụp, Triệu Tấn ngẩng mặt lên, ô che trên đầu hắn. Tú Ánh nâng cầm thứ nhìn hắn chăm chú, hắn hỏi: "Em ra đây làm gì?" "Anh ngồi đây làm gì?" "Tám mưa." "Ngắm anh tám mưa." Triệu Tấn rút lên một gái, Tú Ánh bật cười, chìa tay ra nói: "Vào nhà." Ngoại truyện 1 Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên không ngớt, đánh thức Tống Nghi khỏi cơn buồn ngủ nhàn chóng. Cô ả đứng dậy đi về phía cửa, hé mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, chỉ thấy một nhân viên dọn phòng đứng ở đó. Ả ngáp hai tiếng rồi vặn núm cửa mở toang, sau đó lại quay trở về giường. Nhưng người vừa vào kia, nhàn chóng chạy tới ôm lấy ả từ phía sau, nghiêng đầu nói bên tai, "Anh tìm được em rồi." Tống Nghi mở lớn mắt như không tin nổi. Sợ nói này cả đời ả cũng không thể lầm đi đâu được. À, cửa quầy muốn thoát ra thì người phía sau cả siết chặt, hắn lại nói: Mới vài tháng không gặp mà thái độ của em khác hẳn nhỉ. Anh buông tôi ra đi, tên bệnh hoạn. Chát. Hắn quay người tát vào mặt ả một cái đau điếng người, Tống Nhi chưa kịp phòng bị đang hạ ra sàn, ngườ mắt thủ địch nhìn hắn. Hắn tên Trần Dư, là che bao khách điếng ở Ma Cao, ả gặp được hắn trong quán bar. Sau đó dời dư mãi không rút. Ban đầu A Thế Hán đẹp trai, dáng trong người có nhiều tiền do hạ nhượng đưa nên hào phóng bao mỗi đêm. Tở Dư là người tâm tư phức tạp, nụ cười của hắn rất mê người, nhưng đằng sau sự mê người ấy là bản chất biến thái và đầu ác đến kinh tởm. À, tự chui đầu vào lưới mà không hề hay biết. Sau đêm là tình kích thích ấy, Tở Dư rủ lời ngon tiếng ngọt, dụ ả đồng ý về nhà hắn. Hắn bắt đầu lộ ra bản chất, là mũi tên cuồng bạo dâm a trở thành công cụ hoàn hảo của hắn, vờ vờ đau đớn hàng đêm. Tuy nhiên, may mắn là hắn đã tiêu đủ một con hàng mới nên có phần lơ là à, à tìm cơ hội trốn thoát được. Khoảng cách địa lý lớn như vậy, không ngờ rằng hắn vẫn đến phải tìm được mình, Tấu Nhi sợ hãi run bần bật. Tại dư nhìn thấy biểu cảm biến đổi trên mặt à, cười nhế mép cúi xuống. bao lấy cảm ảnh nâng lên nói, "Sao hả? Có điểm của anh chạy cũng xa thật, nhưng không ngờ anh vẫn tìm được chứ gì? Tại sao? Tại sao cứ nhất quyết là tôi?" "Có điểm à? Bởi vì anh chưa gặp ai đĩ hơn em cả, mùi vị chết người em tuyệt lắm." Mỗi một lời tiễn biến thái đó nói ra, đều khiến Tống Nhi sợ xanh mặt bày, gương mặt đẹp trai của người đàn ông phóng to trước mắt, nhưng chỉ cho ảo một cảm giác kinh tởm tột cùng. Sau khi thoát ra khẩu lâu, A Mội biết Từ Dư không phải là trai bao, như suy nghĩ của đó, mà hắn chỉ đang đổi lốt đi làm tình mà thôi. A đớ vào ngủ hắn, bỏ dậy nhưng bị hắn tú lên chân hỏi: "Em tính đi đâu đấy? Tên khốn cầm thú mà buông tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên báo cảnh sát." "Em làm được sao? Cảnh sát ở Ma Cao có trở làm gì anh? Thì em nghĩ em là cái thá gì?" Tở dư chủ tiếu xé tỏ quần áo trên người ả, bế ả nằm thẳng lên giường, lấy vải bịn bịng ả lại, liềm mép nói: "Vẫn ngon như ngày nào, cơ thể của em đúng là chất thị điểm, cương ngả." Mà cái ả có thuốc đả vùng vẫy ra sao cũng không thể thoát được, đau đớn trong bất lực mà ùa nước mắt. Ả ngơ mắt nhìn trời nhà, nhòe đi không thấy rõ gì nữa, cho đầu lại hiện ra gương mặt của Tô Oánh đang khóc. Hóa ra, quả báo là có thật. Sau đó, Tống Nhi bị thời dư đưa trở về Ma Cao, biệt vô âm tín. Sau đó ngay độn ở Ma Cao xuất hiện một gái làng chơi mới, rất đổ lòng các ông tai to mà lớn ở đó, à, tức là Tống thị. Còn về phần Tô gia, từ sau khi Tô Anh rời đi, thì hình ngày càng thảm, triệu tần rút vốn, những dự án đang dang dở thì bắt đầu xảy ra hàng loạt các sự cố gây ra tổn thất vô cùng nặng nề. Thấy thể hình không ổn, Ông Tô có chủ động tìm gặp tố ảnh mấy lần nhưng cũng không đồng ý. Trần Hạ nhìn chồng lao tâm khổ tứ thì liên tục báng chửi. Cái thứ vòng ơn bội nghĩa không nhờ mình nhận nuôi thì làm sao nó có được ngày hôm nay. Tổ Hào ngồi bên cạnh cũng phụ họa vào. Đúng đấy, chị ta bây giờ y mình lớn rồi nên không có ai trong nhà họ Tô ra gì cả. Ông Tô đã đau đổi chuyện công ty nghe được mấy lời khó nghe của hai mẹ con Trần Hạ. mà không nhịn được, Phương Á bỉ hoa trên bả rủ đất qua lên. Mẹ con bà có im đi không? Ngày hôm nay bà nuôi nó được ngày nào? Nhận nuôi Tô Ánh là chuyện bất đắc dĩ, nam nói bọn họ không có con, nhưng hai bên đều không có vấn đề về sinh lý nên thử đi xem thầy. Thầy nói phải nhận nuôi một đứa để giải hạn, nên Tô Ánh mới đến được Tô gia. Nhưng sau khi đưa cô về, Trần Hạ ngay lập tức ném cô cho người hầu nuôi. Khổ phải giòng máu rủa xả với bà, thì việc gì phải cất công trăm bã người dưng. Vậy mà bây giờ mồm mồm ra lúc nào cụ má cô phụ bạc. Tô ánh nhẫn nhục chịu đựng suốt 20 năm qua, lẽ nào bà còn không rõ? Trần Hạ thấy chồng tức giận như vậy, cụ sợ không dám nói gì thêm, nhưng mà cụ lại lút cùng Tô Hàm đến tìm Triệu Tấn, bởi vì bà nghe nói Tô ánh đã bỏ đi rồi. Triệu Tấn không có ý cảm hại, Nhưng mà sau đó không biết vì sao hắn đột ngột đổi ý, bảo trợ lý đưa mẹ con họ vào. Trần Hà cứ nghĩ là hắn vì có hứng thú với Tô Hàm nên vừa vào cửa đã để cô ta để cho mà chịu tới nói. Nghe nói Tô Ánh nó bỏ đi, đó là không biết tốt xấu gì hết, không như Tô Hàm nhà tôi, nó sẽ một lòng một dạ ở bên cậu. Mà bảo tôi để nó chuyện này sao? À, cũng không hẳn, tôi chỉ muốn hỏi cậu là có thể đầu tư lại vào Tô thị không? Dù sao chúng ta cũng quen thân. Triệu Tấn trùng hai tay lên bàn, nhìn trợn Hà cười nhẻn nhượm, lặp lại lời bà. "Thân, từ khi nào thế, tôi nhớ chỉ quen Tô Oánh mà cô ấy cũng đã không còn liên quan gì đến Tô gia nữa rồi." "Cậu nói vậy sao được, dù sao thì, dù sao thì tất cả bà cũng chỉ muốn nói một câu, nam xưa mà đối xử với Tô Oánh như thế nào, tôi không cần biết, nhưng cái giá bà phải trả bây giờ khá đắt đấy." Hắn ném thẳng một tập tài liệu xuống chân Trần Hạ, thông tin và tác ngoại tình, và cả những chuyện tố hãm mang thai rồi phá thai, lúc trước đều được hắn thu thập lại toàn bộ. Thấy Trần Hạ còn chưa hết bơ ngỡ, hắn trơm rọc, "Chỉ tội cho tôi tổng, có vợ có con như hai người, tôi thì tôi có thể không đủ đến, nhưng phá sản thì tôi sẽ mua lại sang tên cho Tô Oánh, còn mẹ con bà lo mà đối mặt với người đàn ông ở Tô gia kia đi." Có lẽ giờ này bằng chứng cũng tới rồi đấy. Trần Hà sâu thẳng tớ bà là việc, túm áo hắn hé lên, sao mày dám? Tôi không dám, còn ai dám? Vậy xin đến câu chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.